Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác, 9. Liên ở đào duệ muốn lắp ráp cái trí nào thời điểm, trường học phát thông tri trường học muốn tổ chức một lần thực chiến luyện tập, đi một cái luyện tập dùng trên đảo nhỏ săn giết cấp thấp chúng tộc, yêu cầu đào duệ bọn họ cái này niên cấp đồng học đều tham gia. Phía trước sự đã qua nổi bật nhất thỉnh thời điểm, đào duệ đương nhiên không lý do không đi. Hắn chuẩn bị một chút trang bị liền xuất phát. Tới tập hợp địa điểm thời điểm, mọi người xem đến hắn đều nhiều đánh giá vài mắt. như là đang xem hắn có hay không bị giáo huấn giống nhau phía trước sự cho đại gia lưu lại sâu nhất ấn tượng không gì hơn đảo tu khi dễ đảo duệ mà toàn bộ thống xoáy cung đều giúp đảo tu khi dễ đảo duệ cho nên hôm nay đảo tu lại đây về sau khác thường mà không bao nhiêu người cùng hắn nói chuyện hiếm, chờ đảo duệ lại đây lại có không ít người quan tâm hỏi này hỏi kia đồng học gian đơn thuần nhất cảm xúc cũng trực tiếp nhất mà phản ứng ra kia sự kiện tạo thành ảnh hưởng phương đồng bồi diệp ra cùng nhau đứng ở đảo duệ bên người hỏi Đào Duệ ngươi mấy ngày nay cũng chưa ước ra ra đi ra ngoài, vội cái gì đâu. Vẫn là bị cấm túc. Đào Duệ nhìn Diệp ra liếc mắt một cái, cười nói, ta là không nghĩ bị người phỏng vấn, không nghĩ bị nhiệt nghị, cho nên mấy ngày nay điệu thấp một chút, ở nhà mân mê một cái ngầm phòng thí nghiệm, nghiên cứu trí năng người máy. Bất quá ta mỗi ngày đều cùng ra ra video trò chuyện, có phải hay không ra ra. Diệp ra gật gật đầu, hiếu kỳ nói, ngươi thích trí năng người máy. Tương đương thích, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta tính toán về sau vẫn luôn nghiên cứu đi xuống. Trước tự học một đoạn thời gian, sau đó tìm lão sư. Bên cạnh đồng học nghe được kinh ngạc không thôi, ta cho rằng ngươi thích chiến đấu. Ngươi phía trước phát minh chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt quá thực dụng. Ta học vài chiêu đâu, ngày hôm qua đi học ta còn dùng thượng, thật sự dùng tốt. Ngươi không nghiên cứu chiến thuật quá đáng tiếc đi. Đào Duệ, có phải hay không nhà ngươi đối với ngươi tương lai có quy hoạch? Đào Tu quả thực nghe không nổi nữa, nói cái gì quy hoạch dễ nghe như vậy. Ngươi là tưởng nói nhà của chúng ta bất công đi. Lời này ngươi nhưng cẩn thận một chút nói, ngươi nhìn xem Đào Duệ bộ dáng, có nào điểm không ổn sao? Hắn chính là bị ưu đãi, không phải ngược đãi. Đồng học thanh âm thu nhỏ, cũng không ai nói ngược đãi a. Đào Tu cười nhạt một tiếng, Đào Duệ ngươi nói cho bọn họ ta khi dễ ngươi sao? Đừng ở chỗ này bán thảm, nháo đến một đám đồng học đều biệt biệt núu núu, xem đại gia lãnh đãi ta ngươi liền vừa lòng. Đào Duệ nhún vai, mỉm cười nói: vấn đề này chính ngươi trong lòng biết rõ ràng ngươi thật muốn ta đem cái gì đều nói ra sao kia chỉ sợ không tốt lắm nghe tin tưởng mấy ngày này ngươi nghiêm túc học tập quá ngôn nhiều tất thất cái này từ đi ngươi còn muốn ta nói ra chân tướng sao chân tướng là cái gì chân tướng chính là đào duệ xuyên tới phía trước đào tu xác thật có mấy đường khóa là cố ý khi dễ nguyên chủ nguyên nhân chính là hắn ghen vẫn là bởi vì tô nhã cái này ổ mẹ gạ ghen cho nên hắn dám để cho đào duệ nói sao nói ra tô nhã liền xong rồi hắn cũng tuyệt đối chiếm không được hảo thậm chí rất có thể thống soái phu nhân trực tiếp liền sẽ lệnh cưỡng chế bọn họ chia tay đào tu nháy mắt liền thay đổi sắc mặt nhìn đến tô nhã túi đầu vẻ mặt tái nhợt càng là cố trước cố sau không dám lại nói hắn cắn răng nhìn chằm chằm đào duệ ngươi lê tiện đào duệ nhữ nhữ mi cái này từ nhưng không thích hợp ta thỉnh ngươi thu hồi bằng không chúng ta đem sở hữu sự mở ra tới nói rõ ràng tô nhã lập tức ngẩng đầu đi xem đào tu đào tu nghẹn một bụng khí ngực không được phập phồng cuối cùng khuất nhục mà nói câu ta thu hồi ở đây đồng học nháy mắt đối hắn ấn tượng càng kém là hắn trước cái cọ ở ý đào duệ căn bản không chủ động trêu chọc qua hắn mặc kệ là hôm nay vẫn là trước kia đều là hắn chọn sự kết quả hiện tại vừa thấy chính là hắn đối lý liền chân tướng cũng không dám làm đào duệ nói kia còn hạt gạo to cái gì xem ra được trời ưu ái thiên phú cũng không có làm hắn học được quý trọng ngược lại chiều hư hắn loại người này lập tức mặc cho thống xoáy thật sự được không không ít đồng học đều trong nháy mắt này sinh ra hoài nghi chỉ có tô nhã nhẹ nhàng thở ra nàng giờ phút này mới thật sâu cảm thấy đào tu là ái nàng nam nhân đào duệ quá trở mặt không biết người cư nhiên tưởng vạch trần nàng thật sự quá không đủ bằng hữu tô nhã đột nhiên nhớ tới đào duệ dọn lúc đi hòa giải nàng không bao giờ là bằng hữu lại cảm thấy không có lập trường chỉ trích đào duệ tức khắc càng bực bội trải qua trận này phong ba mọi người đều không thế nào nói chuyện thượng phi thuyền đi tinh tế tiểu đảo dọc theo đường đi đều tương đối trầm mặc tới tiểu đảo sau bắt đầu phân tổ đào duệ tự nhiên cùng diệp ra phương đồng một tổ đào tu sợ hãi tô nhã giống lần trước giống nhau phong thích tin tức tố như thế nào đều không yên tâm mạo hiểm cùng tô nhã một tổ còn kéo lên dịch văn trước tiên là nguyên chủ cùng tô nhã một tổ tô nhã trên đường chạy tới thấy đào tu cũng có nguyên chủ giúp đỡ trái lấp như bây giờ trực tiếp ở bên nhau liền quá thấy được tô nhã thực không muốn, nhưng đào tu tưởng tượng đến lần trước tới nơi này hắn lâm thời đánh dấu tô nhã Liền nhịn không được tưởng vạn nhất tô nhã tái ngộ đến loại sự tình này, bên người lại không phải hắn sẽ thế nào. Nơi nào có thể đồng ý nàng chính mình đi. Đào Duệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cùng chính trị viên đứng chung một chỗ huấn luyện quan, cảm thấy thống xoáy cung đại khái lại phải có một thời gian sẽ không tới quay dày hắn, bởi vì này đối tiểu tình lữ sự có đến bọn họ phiền đâu. Đào Duệ cố ý mang diệp ra cùng phương đồng đi cùng đảo tu tương phản phương hướng, miễn cho bị bọn họ liên lụy. Trung tộc bề ngoài cùng dị hình không sai biệt lắm. Đào Duệ thương pháp thực chuẩn, sớm mà đem cơ giáp cánh tay biến thành sung phong thương, chỉ cần phát hiện chủng tộc liền xa xa xạ kích, chuyên bắn yếu hại. Diệp gia cùng Phương Đồng đi theo phía sau hắn đều có điểm dẫn mình. Diệp gia nói, chủng tộc không dễ dàng như vậy đánh chết, còn thực linh hoạt, giống nhau đều phải phí một phen công phu mới có thể giết chết, rất ít có người chỉ bằng xa bắn là có thể giết chết. Đào Duệ ngươi thật là lợi hại, thương pháp luyện chuẩn một chút, đánh bọn họ đôi mắt, trái tim, đầu. Muốn luyện thật lâu. Các ngươi thử xem, dùng cái gì phương pháp sát đều được, ta cho các ngươi hiểm hộ. Đào Duệ đi đến các nàng mặt sau, tái ngộ đến trùng tộc khiến cho các nàng trước thượng, nhìn đến các nàng có nguy hiểm mới hỗ trợ. Rốt cuộc đây là luyện tập thực chiến kinh nghiệm, các nàng yêu cầu không phải bảo hộ, mà là thật đánh thật mà sát đi xuống. Lại đi rồi một đoạn đường ngắn, đào Duệ hướng các nàng so cái thủ thế, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, bên kia thực vật có điểm không thích hợp, hẳn là có người, chúng ta từ bên này đi. Cẩn thận một chút. Phương đồng nghi hoặc hỏi, có người. Nơi này người không đều là chúng ta cùng nhau tới những cái đó sao? Ách, vì cái gì muốn né tránh? Diệp ra chạm vào nàng, nhắc nhở nói, nói không chừng là đào tu. Cái này phương đồng minh bạch. Đào tu bị đào duệ đánh đến như vậy mất mặt, khẳng định muốn tìm cơ hội thắng hồi mặt mũi. Ở chỗ này chính là tốt nhất cơ hội, bởi vì nội quy trường học quy định không được ở giáo nội đánh nhau. Nơi này là tiểu đảo không tính trái với nội quy trường học. còn có thể làm cả năm cấp đồng học đều thấy cũng đủ làm đào duệ mất mặt các nàng hai cái vội vàng đuổi kịp đào duệ bước chân vô ý thức gian cũng ở học tập đào duệ điều tra kỹ xảo cùng tránh né kỹ xảo chính là cái loại này lớp học thượng không giảng các nàng hiện tại lại thiết thực cảm nhận được thực chiến kinh nghiệm hai người đều cảm thấy thực kích thích thực hưng phấn đương nhiên cũng siêu cấp khẩn trương đào duệ không ngừng một lần thượng quá chiến trường liền tính thay đổi thế giới đại bộ phận kinh nghiệm cũng là thông dụng Hắn thực mau tránh đi đảo tu chặn lại, mang theo diệp ra, phương đồng từ một cái khác phương hướng lặng yên rời đi. Hắn có dự cảm, hôm nay đảo tu muốn quán đại sự, hắn đương nhiên muốn tránh đi. Xem náo nhiệt có thể, bị liên lụy liền rất phiền. Bên này đào duệ chạy xa tiếp tục luyện tập sát trùng tộc kỹ xảo, bên kia đảo tu tìm nửa ngày liền nhân ảnh cũng chưa thấy, hơi có chút tâm phủ khí táo. Tô nhã nhìn đến bốn phía trùng tộc thi thể, nếu mày nói, người rốt cuộc đang tìm cái gì? Nơi này đã có người thanh qua. Chúng ta hẳn là mau chóng tìm được chủng tộc tụ tập địa phương, nắm chặt thời gian luyện tập. Bên ngoài luyện tập cơ hội nhưng không nhiều lắm. Dịch Văn nói, Tu Ca ở tìm Đào Duệ, ngươi biết hắn sẽ đi phương hướng nào sao? Đào Duệ, tìm hắn làm gì? Ta không biết hắn sẽ đi nào, chúng ta lãng phí nhiều như vậy thời gian chính là vì tìm Đào Duệ. Tô Nhã đi đến Đào Tu trước mặt, ngươi muốn tìm hắn tính sổ. Có cái gì ý nghĩa? Đào Tu cả giận, ngươi nói có cái gì ý nghĩa? ta hiện tại bị người dùng cái gì ánh mắt xem ngươi thấy sao tất cả mọi người nói ta khi dễ đào duệ sự thật đâu đào duệ thoải mái dễ chịu mà làm hắn thích nghiên cứu ta bị hai cái tướng quân nhìn chằm chằm từ sớm đến tối mà huấn luyện này căn bản không công bằng tô nhã giữ chặt hắn tay an ủi nói đừng tức giận ngươi lại tìm hắn phiền toái chỉ biết chứng thực ngươi khi dễ hắn lời đồn tính đào tu ta muốn đi sát chúng tộc ngươi biết ta thực quý trọng bên ngoài luyện tập cơ hội chúng ta đi thôi đào tu nhìn xem nàng có chút biệt nữ mà nói ngươi không giận ta này tính hòa hảo tô nhã ngượng ngùng mà nhìn dịch văn liếc mắt một cái tới gần chút đối đào tu nói cảm ơn ngươi hôm nay bảo hộ ta ta biết ngươi là thật sự rất tốt với ta nhị vương tử đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa ba người nhảy dựng đào tu cùng tô nhã không hẹn mà cùng mà lui về phía sau một bước buông lòng tay ra bọn họ nhìn từ trong rừng cây đi ra huấn luyện quan sắc mặt đều không quá đẹp đào tu nheo lại mắt không vui hỏi ngươi là thống soái cung người trường học huấn luyện quan chưa bao giờ kêu ta vương tử chỉ biết kêu tên của ta huấn luyện quan trên mặt không có gì biểu tình gật gật đầu nói ta phụng thống soái phu nhân chi mệnh tới cha cùng nhị vương tử đi lại thân mật người ta tưởng đã tìm được rồi vì không quay dày mặt khác đồng học thí luyện thỉnh nhị vương tử cùng ngài bằng hữu tùy ta đi thôi đào tu lạnh lùng nói ngươi đừng nói hiệu nói vượng chúng ta chỉ là bạn thân cái gì kêu lên tử cực mật sau khi trở về ta sẽ tự mình hướng mẫu thân thuyết minh ngươi đi đi không cần ngươi quản nhị vương tử ta đã đem vừa rồi hình ảnh truyền cho thống soái phu nhân thống soái phu nhân ra lệnh cho ta lập tức mang ngài trở về thỉnh huấn luyện quan thái độ ôn hòa lại nói rõ sẽ không thoái nhượng mà hắn nói cũng là ba người trong lòng một lộp bộ bất ổn mà thập phần bất an tô nhã ôn hòa nghe đều nhìn về phía đào tu hy vọng hắn có thể nghĩ ra cái biện pháp tới nhưng đào tu chính mình cũng hoảng sợ cất giấu tô nhã thật lớn bí mật hắn không biết như thế nào mới có thể toàn thân mà lui Ở trách cứ không có kết quả lúc sau, bọn họ ba cái chỉ có thể thượng huấn luyện quan phi thuyền, đi trước rời đi, thẳng đến thông xoáy cung. Phi thuyền dâng lên tới, mọi người đều thấy được. Diệp ra ngần người, kia không phải chúng ta vừa rồi ngồi phi thuyền, sao lại thế này? Có người bị thương? Nếu có người bị thương sẽ kéo cảnh báo. Đào duệ gợi lên khoe miệng, đại khái là đào tu phạm vào chuyện gì bị áp tải về đi đi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục luyện tập, loại này bên ngoài kinh nghiệm muốn coi trọng lên. ta mang các ngươi đi tìm xem khó đánh một chút chủng tộc nhớ kỹ ta nói chủng tộc nhược điểm mỗi cái chủng loại đều có bất đồng nhược điểm không cần nhớ lan lộn hảo hai người đều gật gật đầu diệp ra nói đào duệ ngươi thật sự thừa cái nghiên cứu a liền mỗi loại chủng tộc nhược điểm đều làm cho như vậy rõ ràng có chút ta cũng chưa nghe nói qua giống như không phải sách giáo khoa thượng giảng phong phu chuẩn bị công tác có thể đền bù cấp bậc thượng không đủ ta chỉ là nhiều chuẩn bị một ít đào duệ cười cười Cảm tạo phía trước mua sắm bàn tay vàng, bách khoa toàn thư làm hắn biến thành một cái bác học người. 150, hoàn mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác, 10. Đào tu rời đi khiến cho các bạn học nhận nghị, đặc biệt là tô nhã tân bạn cùng phòng. Hắn biết tô nhã bị cùng mang đi lúc sau khó tránh khỏi nhắc tới tô nhã kỳ quái chỗ, cảm giác ở trong ký túc xá có điểm trốn tránh hắn dường như. Đồng học tò mò hỏi, nàng trốn tránh ngươi làm gì nha? Ta xem nàng ngày thường thực thích giao bằng hiệu A, thực hướng ngoại cái loại này. Bạn cùng phòng lắp đầu, chính là nói không rõ một loại cảm giác, giống như cất giấu cái gì bí mật giống nhau. Hôm nay đào tu cùng nàng một tổ, nàng còn bị mang đi, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Nàng đại khai ôn hòa nghe giống nhau tưởng đi theo đào tu đi, nàng không phải A cấp sao, liền tính là bệ tạ cũng rất lợi hại. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Tô nhã trước kia là đào duệ bạn cùng phòng, nàng cùng đào tu đi được gần về sau, đào tu liền tổng tìm đào ruệ phiền thoái. Nghĩ lại tưởng, nơi này có việc nhi A. không sai chỉ có hai loại khả năng một loại là tranh giành tình cảm một loại chính là tô nhã ở đảo tu trước mặt nói đào duệ nói bậy châm ngỏi nhân ra huynh đệ cảm tình đào duệ thích chính là diệp ra lại nói tô nhã chỉ là cái bệ tạ ta xem đệ nhất loại không có khả năng đệ nhị loại nhưng thật ra rất giống không biết các ngươi chú không chú ý tô nhã trước kia cùng đào duệ quan hệ còn hành sau lại đi theo đào tu cùng đào duệ liền xa cách thật đúng là như vậy ha ha, tiểu nhân đắc trí đại gia từ mặt ngoài nhìn đến tin tức phân tích thực mau đến ra tô nhã nhân phẩm không được kết luận phương đồng nói thầm nói đào duệ ta phía trước còn hoài nghi ngươi cùng tô nhã có cái gì đâu không thiếu cùng gia ra nói không nghĩ tới nàng cư nhiên là đảo tù bên kia đào duệ không hề nghĩ ngợi liền thẳng thắn ngươi cũng không tính đoán sai vừa mới bắt đầu ta chỉ tô nhã thục xác thật suy xét quá lại tiến thêm một bước bất quá ta cùng nàng tam quan không hợp đã sớm phân rõ giới hạn diệp ra cùng phương đồng đều là sửng sốt nhìn xem đào duệ Thấy hắn vân đạm phong khinh, nói lời này giống nói thời tiết khá tốt giống nhau bình thường, hai người cũng liền không để trong lòng. Diệp gia còn cười nói, xem ra phân ký túc xá rất quan trọng, giống ta nếu là không cùng đồng đồng phân đến cùng nhau, cũng sẽ không trở thành hảo tỉ muội Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên tìm kiếm chúng tộc, tìm được rồi liền nghiêm túc tiểu tâm mà luyện tập công kích phương pháp. Đến trời tối thời điểm, ba người đều cảm giác thu hoạch không nhỏ. Đại gia tập hợp thượng phi thuyền thời điểm. Đào Duệ không thể tránh né mà lại nên đón đại gia chú mục lễ. Đại gia đối huấn luyện quan mang đi Đào Tu cái nhìn đại đồng tiểu dị, thống xoáy cung thái độ hoặc là liền cho thấy thống xoáy bất công chỉ coi trọng Đào Tu mặc kệ Đào Duệ, hoặc là liền cho thấy Đào Tu phạm sai lầm mà Đào Duệ không phạm. Mặc kệ nào một loại, đều không công bằng đến có điểm quá rõ ràng. Nguyên Lai cảm thấy đương nhiên sự, ở Đào Duệ xong ngược Đào Tu một lần lúc sau trở nên không giống nhau. Đại gia không tự chủ được mà liền sẽ vì hắn bất bình. cảm thấy nếu hắn cũng đã chịu đảo tu như vậy tốt đãi ngộ nói hắn thành tựu nhất định sẽ càng cao nghe nói hắn từ c cấp lên tới b cấp kia nếu hắn bị hảo hảo bồi dưỡng có phải hay không còn có thể lên tới a cấp thậm chí càng cao có một ít ảnh hưởng ở tự nhiên mà vậy mà phát sinh không kịch liệt nhưng ảnh hưởng sâu xa đào duệ trở lại biệt thự liền chuẩn bị tiến phòng thí nghiệm quản gia ngăn lại hắn nói đại vương tử thống soái phu nhân phái người truyền tin tưởng thỉnh ngài xác nhận một chút ngài nói người kia có phải hay không ngài nguyên lai like bạn cùng phòng tô nhã đào duệ nhún nhún vai ta nói rồi cái gì sao ta sớm đã quên ngươi biết người não dung lượng hữu hạn ta hiện tại mãn đầu óc đều là ta phòng thí nghiệm là ta chính mình sự người khác những cái đó lung tung rối loạn cùng ta không có quan hệ sự ta sẽ không nhớ kỹ ngươi liền hồi phục thống xoáy cung nói ta đối bọn họ hết thể đều không có hứng thú đừng quấy rời ta quản gia túi lầu nói đại vương tử ngại như vậy ta thực khó xử Đó là chuyện của ngươi, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi là thống soái người, không phải ta người. Ta thực bênh vực người mình, nhưng không hộ người ngoài. Đào Duệ nói chuyện liền đóng lại phòng thí nghiệm môn, lưu lại cuối cùng một câu, đừng lại quấy rầy ta. Quản gia liền dựa theo Đào Duệ nói cấp thống soái cung hồi phục tin tức, bên kia đang ở Tam đường hội thẩm, Vương chữ yêu đương chính là đại sự, nói cái bể tạ chính là phản định, cần thiết coi trọng. Cho nên thống soái, thống soái phu nhân cùng Đào Tu là đồng thời nghe được Đào Duệ hồi phục đào tu hử lạnh nói phụ thân đào duệ mới là ngươi càng hẳn là con người hắn hiện tại đã làm lơ ngươi cùng mẫu thân làm lơ thống soái cùng muốn cùng thống soái cùng phân rõ giới hạn hắn hắn thế nào không cần ngươi quản thống soái trầm khuôn mặt nói hắn không kế thừa thống soái chi vị hắn là có thể tương đối tự do ngươi cũng muốn nảy phân tự do vậy ngươi đến trước tử bỏ quyền kế thừa thống soái phu nhân vội nói đào tu ngươi gần nhất giao cái gì bằng hữu học một thân hư tật xấu Cái kia cái gì tô nhã, dịch văn, ngươi không cần lại cùng bọn họ lui tới. Mậu thân, ta liền giao bằng hữu tự do đều không có sao. Ta còn là cái học sinh, ta cùng bọn họ ở bên nhau thực vui vẻ. Ngươi coi như ta bên người nhiều hai cái chọc cười người lại làm sao vậy. Đến nỗi như vậy giống trống khua chiêng mà đem chúng ta mang về tới sao. Ngươi làm ta đồng học nghĩ như thế nào. Thống soái phu nhân thấy hắn không thuận thế túi đầu, trong lòng xuất ruột, sợ thống xoáy trách tội hắn, tăng thêm trừng phạt. nàng tường giúp nhi tử nói chuyện nhưng thống soái nâng nâng tay ý bảo nàng câm miệng thống soái hiển nhiên là không vui đào tu ngươi hiện tại bộ dáng chính ngươi cảm thấy hảo sao cưỡng từ luật lý ỉ vào cha mẹ sủng ái làm cản không hiểu đến thận trọng từ lời nói đến việc làm được hưởng so tất cả mọi người tốt ưu đãi lại kêu gào không công bằng thống soái hư lệnh một tiếng ngươi không cần che lấp ngươi cùng tô nhã quan hệ bệ tạ quyết không cho phép trở thành ngươi bạn lữ ngươi chỉ cần nhớ lao điểm này Đến nỗi ngươi về sau muốn đem nàng dưỡng lên, muốn động thiệt tình vẫn là muốn tách ra, đều không sao cả, về sau ngươi bạn nữ sẽ chỉ là một vị phi thường ưu tú ô mẹ gà. Thống soái đứng lên, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, ngươi không cần lại đi trường học. Ta sẽ làm chuyên nghiệp lao sư ở thống soái cung dạy dỗ ngươi yêu cầu học được hết thảy, ngươi còn không đủ để ưu tú đến xứng đôi vương chữ chi vị, nếu ngươi không nỗ lực, ta cũng không ngại đem vị trí này cho người khác. Thống soái nói xong liền đi. Đào Tu khí hắn không đủ ôn hỏa có tình thương của cha, thống soái phu nhân lại thay đổi sắc mặt. Đào Tu nhịn không được cùng thống soái phu nhân đoán giận, phụ thân cũng quá bá đạo, dựa vào cái gì không cho ta đi đi học. Thống soái phu nhân đi đến trước mặt hắn liền hung hăng phiến hắn một bạt hai. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi muốn trở thành đời kế tiếp thống soái. Bằng hắn tay cầm sinh sát quyền to. Đào Tu không thể tin tưởng nói, ngươi đánh ta? Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta làm cái gì thiên lý bất dung sự? vì cái gì các ngươi trở nên như vậy đáng sợ thống soái phu nhân nhìn chằm chằm hắn nói ngươi muốn biết vì cái gì ta nói cho ngươi bởi vì ngươi người thừa kế thân phận đã không như vậy củng cố nếu ngươi kế tiếp không hảo hảo biểu hiện ngoại giới đối với ngươi ấn tượng sẽ liên tục sụp đổ ngươi biết kia sẽ phát sinh cái gì sao thống soái phu nhân hận sắc không thành thép đến lúc đó phụ thân ngươi liền sẽ giống đối đảo duệ như vậy đối với ngươi sẽ đem ngươi trở thành khí tử ngươi cho rằng ngươi là phụ thân ngươi duy nhất sùng ái nhi tử liền có thể muốn làm gì thì làm ngươi sai rồi phụ thân ngươi ngầm còn có hai cái nhi tử bọn họ đều là a cấp hạn phạ ngươi có thể phong cảnh nhiều năm như vậy không cần cùng huynh đệ tranh đấu duy nhất nguyên nhân chính là ngươi cấp bậc là S cấp là cực kỳ chân quý S cấp phụ thân ngươi đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao hy vọng từ ngươi kế thừa thống soái chi vị mới không cho tư sinh tử cùng ngươi địa vị ngang nhau nhưng nếu ngươi không biết cố gắng kia hai cái tư sinh tử liền sẽ bỏ đến trên đầu chúng ta. Đào tu kinh ngạc đến nói không ra lời, hắn không biết, hắn trước nay cũng không biết phụ thân thế nhưng xuất quỹ, thế nhưng sinh hai cái tư sinh tử. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ một nhà ba người gia đình hạnh phúc đều là giả. Hai cài A cấp hẳn phạ, còn có mới vừa đem hắn đánh như vậy thảm đào duệ, hắn nháy mắt cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Thật giống như, bốn cái huynh đệ chung hắn mới là kém cỏi nhất cái kia. thống xoáy phu nhân dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn thần sắc ngưng trọng nói gia đình chúng ta cùng người khác không giống nhau bất luận cái gì một kiện dẫn người nhiệt nghị sự đều sẽ tạo thành vô pháp dự đánh giá ảnh hưởng ngươi bị đào duệ đánh bại video mọi người đều biết này đối với ngươi ở mọi người trong lòng hình tượng là cái đả kích to lớn ngươi hiện tại không cảm giác được nhưng ngươi nếu không nghĩ biện pháp phiên bản ngươi thực mau liền sẽ cảm giác được ngươi không hề là bọn họ trong lòng muốn nhất vương chữ người mấy ngày này biểu hiện làm phụ thân ngươi thực thất vọng Ngươi phải làm đến so với hắn mong muốn càng tốt mới có thể vãn hồi hắn sủng ái. Ngươi minh bạch sao? Đây là ta làm ngươi rời đi tô nhà ôn hòa nghe nguyên nhân, biểu hiện cho ngươi phụ thân xem, này liền giống chặt đức không tốt quá đi. Ta làm hết thể đều là vì ngươi hảo, ngươi minh bạch sao? Đào Tu tránh thoát khai, lui về phía sau hai bước, lắc đầu, ta thực hỗn loạn, ta không biết ta suy nghĩ cái gì, ta, ta đi về trước. Hắn vội vã mà chạy về chính mình phòng, trong đầu một đoàn loạn, Lý không rõ manh mối. nhưng hắn biết mẫu thân nói được là đúng. hắn lần này đi học đã rõ ràng cảm giác được mọi người xem hắn ánh mắt bất đồng. Tựa như một cái đứng ở đám mây thần đột nhiên rơi vào vũng bùn, ngươi liền sẽ cảm thấy. hắn cũng bất quá như thế. nguyên nhân chính là vì biết mẫu thân là đúng, hắn mới càng phiền càng hoảng càng loạn, bởi vì hắn cảm giác hắn mất đi đấu tranh lợi thế. hắn không muốn nghe lời nói, nhưng hắn nếu không nghe lời, khả năng liền thật sự mất đi vương chữ chi vị. tô nhã ôn hòa nghe từng người bị nhốt ở trong khách phòng, hai người đều thực xuất ruột. Không ngừng cấp Đào Tu phát tin tức, gọi điện thoại. Đào Tu phía trước thấy thông xoáy khi che chắn, lúc này mở ra tới đón thông Tô Nhã video điện thoại, hắn đột nhiên có một loại xúc động, suốt ruột mà nói, Tô Nhã, chúng ta hướng cha mẹ ta thẳng thắn đi, ngươi là mẹ Omega, vẫn là A cấp, bọn họ nhất định sẽ đồng ý chúng ta ở bên nhau. Không được. Đào Tu, ngươi không thể nói. Tô Nhã vội la lên, ngươi phát quá thể sẽ giúp ta bảo mật, ta còn muốn toàn quân, ta còn muốn giết địch, ta có ta mộng tưởng. Ngươi không thể làm ta giống cái chim Hoàng Yến giống nhau bị nuôi dưỡng lên, ngươi nếu nói ra đi, ta nhất định sẽ hận ngươi. Chính là ngươi không có khả năng giấu cả đời, mặc kệ khi nào bại lộ, ngươi đều sẽ mất đi toàn quân tư cách. Chẳng lẽ ngươi phải vì một cái căn bản không có khả năng thực hiện mộng tưởng chặt đứt tình cảm của chúng ta? Ta mẫu thân đã bức ta và ngươi chia tay Tô Nhã. Tô Nhã trầm mặc một chút, không thể tưởng tượng mà nói, nàng bức ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó sao? Ngươi còn có hay không điểm chủ kiến? Bởi vì nàng bước ngươi, ngươi khiến cho ta chặt đứt ta mộng tưởng. Còn có, nguyên lai ta mộng tưởng ở ngươi trong lòng là không có khả năng thực hiện. Kia trước kia ngươi đều là hống ta sao. Đào tu, nếu ngươi cũng cho rằng ta chỉ hẳn là đãi ở nhà sinh hài tử, ta đây nhìn lầm ngươi, có lẽ chúng ta căn bản là không nên ở bên nhau. Tô nhã trước cắt đứt video, đào tu vốn là không xong cảm xúc trở nên càng không xong. Hắn bắt thông đào rệ điện thoại, giống như vây thú cả giận nói, ngươi đã sớm biết có phải hay không. Người cố ý giúp kia hai cái tư sinh tử phá đổ ta, đúng hay không? Đào Duệ buông trong tay công cụ, nhìn về phía video Trung Đào Tu, thông xoáy cư nhiên còn có hai cái tư sinh tử. 151, Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác, 11. Từ Đào Duệ đã biết chính mình còn có hai cái tiện nghi huynh đệ, liền dự cảm đến bình tĩnh nhật tử sẽ không lâu lắm. Cho nên hắn tạm hoán đối trí não nghiên cứu, gia tăng tu luyện tăng lên thân thể cường độ. Đương nhiên hắn mỗi ngày vẫn là trừ bỏ đi học liền đại ở phòng thí nghiệm. ở vị kia theo dõi quản gia trong mắt hắn quả thực là trầm mê phòng thí nghiệm không thể tự kiềm chế ở phía trước mấy cái thế giới thời điểm hắn đã ở trong không gian tu một cái chuyên môn tu luyện bề tám bên trong đầy linh tuyền thủy như vậy ngâm mình ở bên trong tu luyện hiệu quả là phi thường lộ rõ ngắn ngủn một tháng hắn liền tu luyện đến luyện khí kỳ hậu kỳ thân thể cường độ trực tiếp tăng lên tới a cấp vì thế ở các loại huấn luyện khoa thượng lão sư đồng học đều nhạy bén phát hiện đào duệ kiên trì thời gian biến dài quá sức chịu đựng sức bật đều so trước kia cường quá nhiều hơn nữa hắn vẫn là vững bước tăng lên nay thuyết minh hắn không phải đột nhiên đột phá cái gì biến dị cái gì mà là tích lũy tháng ngày thật sự có phương pháp ở tiến bộ ở lại một lần trọng lực huấn luyện sau khi kết thúc các bạn học mồ hôi ướt đấm, kiệt sức mà đi ra liền có người hỏi đào duệ đào duệ ngươi có cái gì hảo phương pháp chia sẻ sao ngươi ở trọng lực huấn luyện trung cư nhiên có thể kiên trì chiến đấu đến tan học trước kia ngươi chỉ có thể kiên trì nửa đường khóa đúng vậy đào duệ Nếu ngươi có hảo phương pháp, kia phương tiện nói sao? Đào Duệ lau mồ hôi, ngẩng đầu liền đối thượng từng đôi lòng hiếu học tràn đầy mắt. Hắn cười một cái, không biết các ngươi có hay không hiểu biết quá viễn cổ lịch sử, chính là những cái đó tu chân, võ công linh tinh. Ách, không có gì ấn tượng, kia cũng quá xa xăm đi. Ta xem qua một chút, những cái đó đều là thật vậy chăng? Đào Duệ gật đầu, là thật sự, ta ngoại ý muốn được đến một quyển sách cổ. Các ngươi biết ta cấp bậc rất thấp, tưởng tăng lên tâm thắng qua hết thảy. Cho nên ta liền mạo hiểm lấy chính mình làm thử nghiệm, chiếu luyện. Hiện tại xem kết quả cũng không tệ lắm, nhưng là ta không biết có phải hay không ta gặp may mắn mới không xuất hiện vấn đề. Như vậy đi, ta trễ chút chia đại gia, đại gia cảm thấy hứng thú có thể tìm tương quan cơ cấu kiểm tra đo lường nhìn xem, cảm thấy có thể luyện liền luyện luyện. Thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý chia sẻ cho chúng ta. Đồng học có chút không dám tin tưởng, ngay sau đó dùng sức ôm trụ đào duệ vui vẻ mà kêu to, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Tô Nhã Hoài Nghi nói, nếu như vậy hữu dụng, vì cái gì sẽ thất truyền? Không phải hẳn là mỗi người đều luyện, vẫn luôn truyền thừa xuống dưới sao? Còn có người lần trước không phải nói có thể thắng toàn dựa nghiên cứu đối thủ chiến thuật sao? Diệp ra bất mãn mà rồi trở về, ngươi này có ý tứ gì? Hoài Nghi đào rệ gật người. Hắn dùng đến sao? Chia sẻ là tình cảm, không chia sẻ là bổn phận, lại không nợ ai? Nói không xác định hiệu quả, đại gia chính mình châm trước, ngươi không thích đại có thể không xem. Đào Duệ dắt lấy Diệp ra tay nói, đừng nóng giận, không cần thiết. Hắn lại đối Đại gia nói, ta không có khả năng phát hiện cái thứ gì đều lấy ra tới chia sẻ, lần này cũng là cá nhân cảm giác xác thật dùng tốt tài trí hưởng cho Đại gia. Đại gia tùy ý, chúng ta đi trước. Đào Duệ hướng Đại gia gật gật đầu, mang theo Diệp ra lên xe về nhà. Phía trước ôm Đào Duệ đồng học nhữ mày đối Tô Nha nói, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Liên tính Đào Duệ không nói cho chúng ta biết cũng là hẳn là. Tô Nha nghiêm mặt nói. Chúng ta tương lai đều là đền đáp quốc gia quân nhân, nếu có biến cường phương pháp là có thể tăng lên quân đội sức chiến đấu không phải sao. Đào Duệ vẫn là đại vương tử, hán. Hán cái gì nha? Ngươi còn tưởng đạo đức bắt cóc đâu? kia đào tu đi theo những cái đó tướng quân mỗi ngày học cái gì, hắn chia sẻ cho đại gia sao? Chính là, phá hư không khí. Ta còn có vấn đề muốn hỏi đào Duệ đâu, thật là không thể hiểu được. Tan tan, loại này mạch não cùng nàng nói không rõ. Bọn người đi rồi. Dịch văn đối Tô Nhã nói, ngươi hẳn là học được thận trọng từ lời nói đến việc làm, điệu thấp một chút đối mọi người đều hảo. Như thế nào ta liền hoài nghi một chút đều không được sao? Ta cũng hoài nghi, nhưng ta sẽ không nói xuất khẩu. Dịch văn nhìn Tô Nhã nói, nếu ngươi còn tưởng cùng Tu Ca ở bên nhau, ngươi tất nhiên phải làm ra chút hy sinh, ngươi nhận thức hắn thời điểm liền biết thân phận của hắn, không nên bào đoán. đây là chính ngươi tuyển. Tô Nhã xoay người liền đi. Một bụng ủy khuất không trôi nói hết. Một tháng. nàng liền đào tu bóng dáng cũng chưa nhìn thấy lần đó bị mang đi thống xoáy cung thẩm vấn nàng người đem nàng gia đình tình huống hỏi cái đế hướng lên trời nàng dùng hết sở hữu sức lực mới miễn cưỡng giấu giếm trụ chân tướng đến nay nhớ tới vẫn là hãi hùng kết vía lúc sau nàng cùng đào tu tình yêu liền chuyển vì cực kỳ bí ẩn ngầm luyến. đêm khuya đào tu kết thúc huấn luyện mới có thể trộm cùng nàng trò chuyện lẫn nhau tố nỗi lòng vừa mới bắt đầu nàng lo lắng phẫn nộ tưởng cùng đào tu cùng nhau phản kháng vận mệnh Tựa như nàng không màng tất cả tiếng quân giáo giống nhau. Nhưng một tháng, nàng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Trên người nàng khiêng một bí mật đã rất khó, còn muốn lại thêm một phần trầm trọng cảm tình. Nàng thậm chí sợ hãi ngày nào đó chân tướng bại lộ, nàng sẽ trở thành đào tu sinh dục công cụ. Rốt cuộc đào tu hiện tại một chút đấu tranh bản lĩnh đều nhìn không ra tới, tương lai lại có thể kiên định mà cự tuyệt thế gia quý nữ, cưới nàng làm vợ sao? Nàng một chút tin tưởng đều không có. Mới vừa ở cùng nhau không bao lâu vốn nên là nùng liệt cảm tình. hiện tại càng giống một cái trầm trọng gánh nặng mà nàng bởi vì càng sợ hai bí mật bại lộ cùng mặt khác người đều bảo trì khoảng cách làm cho nàng trong khoảng thời gian này thật không tốt quá chỉ có dịch văn là chịu đào tu dặn do tới chiếu cố nàng sẽ thường xuyên quan tâm nàng cùng nàng cùng nhau luyện tập giúp nàng che lấp thể chết. nếu chỉ còn nàng một người chỉ sợ thật sự muốn điên rồi tô nhã hồi ký túc xá nhìn một khắc phiến nhắm chặt cửa phòng đều nhớ không nổi lần trước cùng bạn cùng phòng nói chuyện là khi nào nàng không cấm có chút hối hận Nếu là lúc trước nàng không cùng đào tu bắt đầu, nàng có phải hay không còn có thể tại đào duệ dưới sự trợ giúp vui vui vẻ vẻ đi học? Sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Chính là nàng cùng đào duệ chi gian cũng đã cảnh còn người mất. Tô nhã thận trọng từ lời nói đến việc làm, khẩn trương hề hề, đào tu từ sớm đến tối không ngừng học đạo làm vua. Hai người giống như đột nhiên từ thiên chân vô tả thế giới đổi tới rồi người trưởng thành tàn khốc thế giới, mỗi ngày đều quá thật sự thống khổ, thực không thích ứng. Cùng bọn họ so sánh với... đào duệ xác thật coi như như cá gặp nước hắn hoàn toàn thích hứng tinh tế thời đại sinh hoạt mỗi một chỗ chi tiết tiện lợi vượt quá tưởng tượng thoải mái độ tăng lên gấp trăm lần không ngừng phát đạt khoa học kỹ thuật càng là hắn gấp không chờ nổi muốn học tập tri thức còn có cái cảm tình càng ngày càng tốt bạn gái hắn sinh hoạt mỗi ngày đều thực sung sướng hắn đáp ứng đồng học sau về đến nhà liền ở cá nhân tài khoản thượng đã phát mấy cái hồ sơ có luyện thể thuật có rèn luyện thần thức công pháp còn có vô tình nói khẩu quyết Có thiên phú người có thể dùng này đó công pháp tăng lên thân thể cấp bậc, tăng lên tinh thần lực cấp bậc, còn có thể che chắn tin tức tố ảnh hưởng. Đương nhiên, bởi vì linh khí quá ít, như vậy tu luyện hiệu quả sẽ không lộ rõ, thậm chí rất nhiều người đều nhìn không ra hiệu quả, chỉ có trường kỳ kiên trì, thiên phú đủ hảo mới có thể có hiệu quả. Cái này đào duệ cũng không có biện pháp, chính hắn cũng là vì linh tuyển mới tu luyện nhanh như vậy, hắn chỉ có thể giúp nhiều như vậy. Hồ sơ thượng chuyển sau, đao loạt lượng bay nhanh bay lên. đồng học đem tin tức truyền cho bạn bè thân thích đại gia lại truyền cho người khác có hay không dùng chiếc đao loa xuống dưới nhìn xem đào duệ lại một lần hấp dẫn mọi người chú ý nay căn bản không có biện pháp hắn cần thiết có cái biến cường lý do cái này lý do tung ra sau tưởng điệu thấp đều điệu thấp không được hắn đã làm tốt thống xoáy cung lại tìm tới chuẩn bị không nghĩ tới lần này trước tìm tới môn không phải phụ thân bên kia người mà là mẫu thân thân thuộc đào duệ ở tan học nửa đường thượng bị cứu cứu chặn lại cảm giác có điểm không thể tưởng tượng Ta nếu là nhớ không lầm nói, ta mẫu thân tộc nhân ở một lần ngoài ý muốn chung bị chết đi. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, đây là chứng minh. Đào Duệ nhìn đối phương dùng màn hình ảo truyền phát tin video. Video là một gia đình tụ hội quay chụp. Video chung nữ nhân cùng nguyên chủ chân quý mẫu thân trên ảnh chụp giống nhau. Mẫu thân cứ gọi ca ca chính là trước mặt người nam nhân này. Mặt khác còn có hai vị lão nhân, hai đứa nhỏ, cùng này nam nhân thế tử. Nam nhân nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, theo ta đi. Đào Duệ kẻ tài cao gan cũng lớn, đem bảo mệnh thần khí mở ra, hai lời chưa nói liền đi theo nam nhân đi một cái hẻo lánh bình phàm trong phòng, sau đó từ tầng hầm ngầm đi vào đi rồi một đoạn đường trở lên đến mặt đất, tới một cái trong núi thế ngoại đào nguyên. Nhà gỗ, đồng ruộng, có ao nhỏ cùng dưỡng tiểu động vật. Nay ở cổ đại sắc thật là thế ngoại đào nguyên, nhưng ở tinh tế thời đại chính là thoải mái tính cực kém một cái lạc hậu thâm sơn cùng ca. Đào Duệ đem trong núi hoàn cảnh thu vào đáy mắt Ngay sau đó liền nhìn đến mấy cái nhà gỗ chung đi ra một ít người, trong đó một vị chính là nguyên chủ ông ngoại, hắn hai chân là trang chi giả. Lão nhân thần sắc kích động mà đi lên trước, thật cẩn thận mà sờ sờ đào duệ mặt, hai tử, ở ta sinh thời, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên thật giống, thật giống A. Nam nhân giới thiệu nói, đào duệ, đây là ngươi ông ngoại ngụy hằng, tên của ta kêu ngụy chết. Ở năm đó kia chàng ngoại ý muốn chung, chỉ có chúng ta hai người trốn thoát. Người ông ngoại mất đi hai chân, hôn mê thật lâu mới tỉnh lại. Ít nhiều vài vị bằng hữu đã cứu chúng ta. Đào Duệ nhìn về phía bọn họ phía sau bốn cái nam nhân, bọn họ hẳn là quân nhân. Nguyên chủ ông ngoại đã từng là tướng quân, bọn họ rất có khả năng là lao tướng quân bộ hạ. Đào Duệ khó hiểu nói, mặc kệ các ngươi vì cái gì trốn đi, hiện tại như vậy tùy tiện đem hết thảy bại lộ ở trước mặt ta, không sợ đưa tới mối hòa sao. Tuy rằng chúng ta là thân nhân, nhưng, cơ bản chưa thấy qua. Ngụy chết đỡ lấy Ngụy Hằng, trầm giọng nói, bởi vì ngươi ông ngoại thời gian không nhiều lắm, thân thể của ta cũng càng ngày càng không tốt. Mấy năm nay vài lần hành động đều hiệu quả cứ thấp, báo thủ vô vọng, chỉ có thể mạo hiểm đem hết thể đều nói cho ngươi. Lão nhân nắm lấy đảo dưới tay, có chút bi thống, hai tử, nhiều năm không thấy, này vừa thấy mặt liền phải đem áp lực thêm ở trên người của ngươi, xin lỗi. Ngươi biết chân tướng về sau, muốn hay không báo thủ đều từ chính ngươi lựa chọn, có lẽ hết thể đều là mệnh đi. cương cầu không được ngụy chiết vội nói ta cũng không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chạy đi tìm ngươi ta vẫn luôn ở trộm chú ý ngươi ta biết ngươi cấp bậc tăng lên biết ngươi có đôi kháng thống soái dũng khí biết ngươi trưởng thành cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là biết chân tướng đào duệ nhìn bọn họ che kín phong xương mặt hỏi vậy các ngươi rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì chân tướng đâu là thống soái hại ngụy ra không ngừng ngụy chiết trên mặt hiển lộ ra hận ý là hắn hại chết mẫu thân ngươi bởi vì ngươi sinh hạ tới cấp bậc quá thấp hắn đối ngoại nói mẫu thân ngươi bệnh nặng kỳ thật hại chết mẫu thân ngươi đồng thời hắn bí mật chọn lựa ba cái cao cấp ổ mẹ gả vì hắn mang thai đào tu mẫu thân có thể trở thành thống soái phu nhân gần là bởi vì nàng sinh hạ ép cấp hạn phạ tà cha ra chuyện này cho nên hắn ở chủng tộc tiến công lại đây thời điểm cố ý dẫn chủng tộc đi ngụy ra cơ hội hại chết chúng ta cả nhà đào duệ đứng ở nơi đó đều cảm thụ được đến hắn trong lòng lửa giận thật là không nghĩ tới hắn cho rằng bắt được cái cá mặn kỳ bản hiện tại mới phát hiện đây là cái báo thủ kỳ bản 152. hoàn mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác mười đào duệ cũng không có trực tiếp tin tưởng bọn họ mặc dù bọn họ lấy ra một ít cường hữu lực chứng cứ chuyện như vậy cũng vẫn là muốn cẩn thận đối đãi bởi vì chân tướng trực tiếp ảnh hưởng hắn kế tiếp nhân sinh kế hoạch vốn dĩ hắn là chỉ nghĩ đương cái nhà khoa học làm thống xoáy cung bên kia đem hắn đương cái có thể có có thể không người liền tính nhưng nếu có mối thù giết mẹ nói liền không nói hắn vô pháp yên tâm thoải mái mà đường cá mặn đơn nói thống xoáy nhân phẩm hắn liền không nghĩ lại muốn cái này trên danh nghĩa cha cha vừa lúc hắn ở trên tinh vong truyền những cái đó công pháp dẫn phát rồi cực đại hoành động lại lần nữa trở thành tiêu điểm hắn nhìn thấy cứu cứu cùng ông ngoại ngày hôm sau thống xoáy liền phái người tiếp hắn hồi thống xoáy cùng gặp mặt thống xoáy công việc bận rộn không có quan tâm nhi tử ý tứ đi thẳng vào vấn đề chất vấn nói ngươi biết ngươi tùy tiện công khai công pháp sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao Ngươi là của ta nhi tử, ở trình độ nhất định thượng liền đại biểu thống xoay cung, làm chuyện gì đều cần thiết suy nghĩ kỹ rồi mới làm, như thế nào có thể như vậy hồ nháo. Đào Duệ Phi thường khẳng định mà nói, không phải tùy tiện công khai, là ta xác định thật sự có thể tăng lên cấp bậc mới công khai. Mặc kệ ta đại biểu cá nhân vẫn là đại biểu thống xoay cung, ta hy vọng toàn dân cấp bậc tăng lên tổng không có sai. Ta không cảm thấy đây là hồ nháo. Phong nội Thị đứng ở bên bốn gã hạ nhân trong mắt giật giật. không hẹn mà cùng mà ngắm đào duệ liếc mắt một cái bọn họ cũng chưa nghĩ đến vị này đại vương tử đi ra ngoài thượng 2 năm trường quân đội liền dám như vậy trực tiếp cùng thống soái tranh luận nhớ rõ trước kia vị này chính là thường xuyên túi đầu thống soái nói cái gì đều chỉ biết hẳn là thống soái cũng có chút ngoài ý muốn nhưng càng có rất nhiều không mừng đại khái là bởi vì đào duệ là hắn đầy cõi lòng chờ mong đứa bé đầu tiên cho nên năm đó đào duệ sinh ra cấp bậc như vậy thấp làm hắn sở hữu chờ mong đều biến thành chán ghét Cho đến hôm nay, hắn đã chán ghét thành thói quen, liền tính phát hiện Đào Duệ trở nên ưu tú rất nhiều, cũng không thay đổi được nội tâm cảm tình. Thống Soái không tính toán vô nghĩa, lạnh giọng hỏi: Ngươi từ nơi nào được đến những cái đó cái gọi là công pháp? Đúng sự thật trả lời, làm ta phát hiện ngươi có điều lừa gạt, ngươi nhật tử sẽ thật không tốt quá. Đào Duệ mặt không đổi sắc mà bịa chuyện, ta ở ta mẫu thân di vật nhìn thấy. Đào Duệ không giấu vết mà lưu ý Thống Soái biểu tình. Phát hiện thống xoay ở hắn nhắc tới mẫu thân trong nháy mắt biểu tình liền hơi hơi thay đổi, như là thực không nghĩ nhắc tới người này, nhưng trầm mặc mấy giây lúc sau vẫn là tiếp tục hỏi đi xuống. Ta chưa từng nghe ngươi mẫu thân nhắc tới quá, nàng không có khả năng có mấy thứ này. Loại đồ vật này đại khái ta mẫu thân đều là coi như chân quý sách cổ, cùng nàng những cái đó cổ đại trang sức, vật trang trí, họa tác là đặt ở cùng nhau. Nói không chừng nàng cũng chưa mở ra xem qua, không đề cập tới cũng không kỳ quái a nếu là ta ông ngoại. cứu cứu bọn họ trên đời nói nhưng thật ra có thể hỏi một chút bọn họ này sách cổ là từ đâu được đến nói không chừng còn có thể tìm được mặt khác sách cổ đâu đào duệ thuận thế hỏi ta ông ngoại bọn họ bên kia còn có người trên đời sao thống xoáy theo bản năng rời đi tầm mắt tay phải chuyển động tay trái mang nhẫn ngắn gọn mà trở về câu không ai đào duệ ngay sau đó nói quá đáng tiếc cũng không biết bọn họ như thế nào như vậy xui xẻo, ở nhà mình địa bàn còn có thể bị diệt môn chúng ta liên minh thành lập tới nay cũng không phát sinh quá thảm thiết như vậy sự tình đi hắn ra vẻ buồn bực mà chụp hạ cái bản muốn ta nói năm đó ta mẫu thân vừa mới chết không bao lâu ta ông ngoại một nhà liền theo sát chết thảm khẳng định có cái gì nội tình nói không chừng là có người hại bọn họ năm đó thất trách quan viên đã bị trừng phạt không ngươi tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự ngươi nói kia mấy cái công pháp đều là mẫu thân ngươi di vật ta phải người tùy ngươi đi kiểm tra bảo đảm di vật chung không có để sót mặt khác quan trọng đồ vật Ngươi tài khoản ta đã gọi người phòng, về sau không cho phép ngươi tự mình làm loại chuyện này. Thông Soái nói xong liền đứng dậy muốn đi, ngươi thời gian rất lâu không đã trở lại, thích liền trụ hạ. Ta còn có việc, hôm nay liền đến nơi này. Cùng thông Soái đơn giản như vậy mới hỏi mấy đáp, đào Duệ đã không cần lại đi tra khác chứng cứ. Thông soái tuyệt đối tham dự mẫu thân chết cập ngụy ra diệt vong. Nói đến năm đó thất trách quan viên, từ một cái vì quân giả góc độ xuất phát, đào duệ tin tưởng những cái đó thất trách quan viên nhất định là thống soái muốn trừ bỏ người cho nên thống soái vì duy trì hảo hình tượng không chịu vứt bỏ sinh dục không tốt thế tử dứt khoát lén làm nàng chết bệnh lúc sau một hòn đá ném hai chim đã diệt trừ ngụy ra cái này đại uy hiếp lại thuận thế trừ bỏ một chuỗi trên quan trường không quá nghe lời người củng cố chính quyền từ đây xuôi gió suối nước nói như vậy hắn liền phải sửa một chút tương lai kế hoạch đầu tiên là cần thiết độc lập hơn nữa muốn độc lập ở thống soái thế lực phạm vi ở ngoài tiếp theo là tìm được thích hợp cầm quyền phương pháp phi thường thời kỳ dùng phi thường thủ đoạn hắn tới thế giới này là học trí năng khoa học kỹ thuật điểm này là trung tâm tuyệt đối không thể dao động hắn không có thời gian đi chậm rãi phát triển thế lực cùng người khác đoạt vương vị cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ có được tuyệt đối cường thế địa vị mới được này muốn cẩn thận chuẩn bị một chút đào duệ trong lòng nghĩ kinh thiên động địa kế hoạch mặt ngoài lại thập phần phối hợp mang theo thống xoáy người kiểm tra rồi sở hữu nguyên chủ mẫu thân di vật kỳ thật cũng chính là nguyên chủ mẫu thân của hồi môn Chính mình tư khố vài thứ kia. Phong ở, xe, chân quý đồ cổ, sang quý trang sức này đó, không có gì hiếm lạ. Chỉ có hiếm lạ vật chính là đào duệ cố ý bỏ vào đi tam quyển sách, là hắn dùng trong không gian vợ viết công pháp bí tịch. Trong không gian đồ vật đều là từ các thế giới khác mang đến, có vẫn là cổ đại thế giới, nhìn qua tự nhiên là thực cổ xưa. Hơn nữa nơi này không ai sẽ viết bút lông tự, kiểm soát nhân viên bắt được thư thời điểm, phùng ở trong tay giống phùng cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Đào Duệ đồng ý sau, bọn họ liền tiểu tâm mà đem tam quyển sách mang đi. Bọn họ muốn bắt đi thỉnh các chuyên nghiệp đứng đầu chuyên gia giám định, phân tích, nghiên cứu, nhưng cái đó Đào Duệ liền mặc kệ. Dù sao liền tính sổ hào bị phong, nên đao Loạt mọi người cũng đều đã đao Loạt, lén truyền bá tốc độ phi thường mau, đã có gan lớn người chiếu công pháp bắt đầu luyện. Đào Duệ bình thường đi học tan học, sau đó nương cùng Diệp ra hẹn hò cơ hội, tránh đi thống xoáy phái tới Quảng Gia, lại đi kia trong sơn gốc thấy ngụy Hằng, ngụy chết. Lần này hắn triều bọn họ muốn một chương đáng tín nhiệm nhân viên danh sách. Danh sách thượng có con lớn, có quân nhân, có bác sĩ, còn có bình dân ba cánh Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 20 người tả hữu, nhưng không quan hệ, này 20 người còn sẽ có bọn họ đáng tín nhiệm người, bọn họ tín nhiệm người tự nhiên còn sẽ có mặt khác đáng tín nhiệm người. Đây là một cái kim tự tháp kết cấu, cẩn thận một chút là có thể tìm ra rất nhiều đáng tín nhiệm người. ngụy Hằng, ngụy chiết cho rằng hắn muốn tranh đoạt vương vị. cùng hắn liêu qua sau tỏ vẻ nhất định duy trì hắn bỗng nhiên lại tràn ngập ý chí chiến đấu thậm chí đề nghị rất nhiều kế hoạch liền ám sát thống xoáy đều nói ra đào duệ vội làm cho bọn họ dừng lại gọi bọn hắn không cần loạn tưởng đi xuống hắn đối bọn họ nói mấy năm nay các ngươi vất vả hiện tại hẳn là ta làm chút sự lúc ông ngoại cứu cứu ta cho các ngươi lộng chút bổ thân thể đồ vật các ngươi trong khoảng thời gian này liền tại đây trong sơn cốc hảo hảo điều dưỡng thân thể chờ ta chế định toàn bộ kế hoạch lại đến cùng các ngươi thương nghị Tiểu tâm chút, ở ta hành động phía trước, ngàn vạn đừng để lộ tiếng gió. Hai người không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, chính ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, khẳng định không cho ngươi thêm phiền. Bọn họ nhiều năm như vậy làm không ít chuyện, đến bây giờ đã không có hy vọng. Cho nên lớn nhất hy vọng chính là tín nhiệm Đào Duệ, nghe hắn an bài. Tuy rằng bọn họ mới vừa tương nhận, lẫn nhau còn không quen thuộc, nhưng đây là ngụy ra người cuối cùng có thể làm sự. Nếu Đào Duệ lên làm thông soái. kia có lẽ bọn họ kia cổ không cam lòng thật sự sẽ tan thành mây khói đào duệ trấn an hảo bọn họ cảm xúc trở về liền dùng linh tuyển thủy cùng không gian đồng ruộng loại thảo dược luyện chế mấy bình bổ linh dưỡng thân đan loại này đan dược đã có thể bảo dưỡng thân thể lại có thể bổ sung linh lực bọn họ có linh lực tự nhiên là có thể dựa theo công pháp tu luyện đào duệ đem đan dược tính cả kia tam bổn công pháp cùng nhau cho bọn họ làm cho bọn họ cùng kia mấy cái quân nhân hộ vệ cùng nhau luyện hắn dùng vẫn là kia bộ lý do thoái thác Nói công pháp là từ mẫu thân di vật chung tìm được. Công pháp có như vậy xuất xứ, ngụy hằng cùng ngụy chết đều phi thường kích động, phi thường quý trọng. Còn cảm giác đây là một loại trời cao gợi ý, làm cho bọn họ trời không tuyệt đường người. Tóm lại nguyên bản tử khí trầm trầm sân cốc, từ đây trở nên sinh cơ bừng bừng, lại có vô cùng hy vọng. Đào duệ bí ẩn mà thử có thể tin danh sách thượng những người đó, không thể không nói, ngụy gia phụ tử thật sự rất cẩn thận, này phân danh sách người trên tất cả đều trăm phần trăm có thể tin. có trách bọn họ có thể chết giả nhiều năm như vậy cũng chưa bị thống soái phát hiện. Đào Duệ xác nhận không thành vấn đề sau, liền chính thức cùng bọn họ đáp thượng tuyến, lập tức có một cái rất cao chất lượng nhân mạch vòng, lại muốn làm cái gì sự đều dễ dàng rất nhiều. Hán đầu tiên giao cho bọn họ nhiệm vụ, chính là làm cho bọn họ mỗi người nộp lên một phần có thể tin danh sách, cần thiết tuyệt đối có thể tin, có một phân hoài nghi đều không thể xuất hiện ở danh sách thượng. Lần này danh sách tiêu phí suốt một vòng thời gian mới gom đủ, mỗi người thật sự đều là thận chi lại thận sàng chọn lại sàng chọn mới xác nhận hơn nữa đào duệ hiểu biết đến bọn họ còn đều không dấu vết mà cấp người nhà an bài đường lui đại khái là cảm thấy đi theo hắn sinh tử không biết đi những người này thật sự cùng ngụy gia phụ tử tưởng giống nhau đều cho rằng đào duệ từ c cấp tăng lên tới a cấp là chuẩn bị chính thức tranh đoạt vương vị đặc biệt hiện tại đào duệ ở dân chúng trong lòng còn có được cơ sở tốt đẹp hình tượng đúng là không ngừng cố gắng hảo thời cơ đại gia đã chuẩn bị đi theo hắn bác một bác không nghĩ tới đào duệ tiếp theo cái giao cho bọn họ nhiệm vụ cùng bọn họ tưởng chống đánh xuôi kèn thổi ngược đào duệ thế nhưng làm cho bọn họ bí mật chuẩn bị một đám quân nhu đồ dùng cùng trí năng ý nghỉa dược thực nghiệm thiết bị quân nhu đồ dùng bọn họ lý giải thực nghiệm thiết bị là làm gì dùng đoạt vương vị dùng cái này sao còn muốn chuẩn bị nhiều như vậy khai mấy cái phòng thí nghiệm đều đủ rồi ở bọn họ đưa ra dị nghị thời điểm đào duệ lại làm cho bọn họ chuẩn bị đại lượng đồ dùng sinh hoạt này càng làm cho bọn họ sờ không được đầu óc ngay sau đó đào duệ làm cho bọn họ bên trong vài người nghĩ cách đổi mới cương vị bọn họ lúc này mới mơ hồ cảm giác được đào duệ xác thật là có kế hoạch mà bọn họ mỗi người đều ở trong kế hoạch lúc này trường học lại đến mỗi tháng một lần bên ngoài huấn luyện hóa lại là muốn đi trên đảo nhỏ sắt trung tộc hơn nữa lúc này đây không ngừng có thấp nhất cấp trung tộc còn có hai chỉ tính nguy hiểm cao một ít trung tộc là cho các bạn học thí luyện đào tu đương nhiên sẽ không sai quá cái này hẹn hò tốt nhất cơ hội hắn đương nhiên mà người dùng ngoại luyện tập thoát khỏi thống xoáy cung trường trình học thở phao nhẹ nhõm giống nhau mà đuổi tới trường học cùng đại gia hội hợp cùng hắn thương nhớ ngày đêm tô nhã gặp mặt kết quả hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là khí thế đã vượt qua hắn đào duệ tức khắc cảm thấy mãnh liệt nguy cơ cảm mà đào duệ nhìn đến hắn hiếu hảo mà mỉm cười hạ đợi nhiều như vậy thiên rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội tốt nay thật đúng là buồn ngủ tới liền đưa gối đầu hảo đệ đệ a 153, Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến Mai Ác, 13. Tới rồi trên đảo tản ra huấn luyện, Đào tu thực mau tìm được cơ hội cùng Tô Nhã gặp mặt, nhưng hắn trước tiên hỏi lại không phải Tô Nhã quá đến được không, mà là trong khoảng thời gian này Đào Duệ đều làm cái gì, có hay không thu mua nhân tâm, làm ra cái gì dị thường hành động. Tô Nhã hảo tâm tình lập tức liền không có, bất mãn nói, ta là ngươi bạn gái, không phải thủ hạ của ngươi, không phụ trách giúp ngươi theo dõi. Ngươi muốn biết hắn thế nào? đi hỏi ngươi tùy tùng dịch văn a ngươi không phải chuyện gì đều làm hắn làm sao liền ta động dục kỳ trước tiên tìm ngươi cầu cứu ngươi đều là kêu hắn tới cấp ta đưa ước chế tề ngươi có biết hay không lúc ấy thiếu chút nữa xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì lúc ấy làm sao vậy đào tu sắc mặt nháy mắt thay đổi dùng sức nắm lấy nàng hai tay nhìn chằm chằm nàng tô nhã hối hận chính mình buột miệng tốt ra vội vàng bổ cứu ta là nói thiếu chút nữa dịch văn chính là cái ản phạ ngươi liền không nghĩ tới hắn sẽ chịu ảnh hưởng sao Còn hảo hắn đem ức chế tề quăng cho ta liền đóng cửa lại đem ta khóa ở trong phòng, bằng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, loại sự tình này ngươi không nên tự mình tới sao. Nàng không cao hứng, đào tu so nàng càng khí, ngươi muốn thật như vậy sợ xảy ra chuyện, kia căn bản là không nên tiến quân giáo. Ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng đâu? Phía trước ngươi ra chạm hướng đều là tiểu đánh tiểu nháo, vạn nhất ngươi ở trên chiến trường động dục mới thật sự muốn ra đại sự, ngươi nghĩ tới cái kia hình ảnh sao. Toàn trường quân nhân đều sẽ nhân ngươi điên cuồng, kia không ngừng sẽ hủy diệt chiến trường, càng sẽ hủy diệt ngươi, ngươi nghĩ tới sao? Ta sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Tô nhã quật cường mà nói, ta có chuẩn bị, ta đã làm dịch văn giúp ta bắt được phương tiện giấu đi mini ước chế tề, ta tùy thân mang theo ba cái, quyết sẽ không tái xuất hiện bất luận cái gì chẳng huống. ngươi có thể yên tâm. Ta tưởng ngươi cũng không có hẹn hò tâm tình đi. Ta đi ôn hòa nghe tổ đội, ngươi đi quan sát ngươi hảo đại ca đi. ta nhưng không nghĩ lại bởi vì ngươi lãng phí tốt như vậy luyện tập cơ hội. Tô nhã giận dối mà điều khiển cơ giáp bay khỏi. Đào tu buồn bực mà tàn nhẫn đá một chân đại thụ. Đây mình nẹn quất. Đột nhiên trên cây truyền đến một đạo hài hước thanh âm. đệ đệ như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Ai? Đào tu đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt dơ lên vũ khí. Nhìn đến là Đào Duệ, hắn trong lòng không có tùng một hơi, ngược lại chuông cảnh báo sao vang. Ngươi chừng nào thì tới. Đào Duệ nhún nhún bay, ở ngươi phía trước. Ta xem các ngươi như vậy kích động, không mặt mũi đánh gãy các ngươi. Ngươi muốn biết ta gần nhất làm cái gì. Ngươi có thể trực tiếp tới hỏi ta à, ta gần nhất chính là nỗ lực huấn luyện, vội vàng tăng lên cấp bậc, ở trường học sở hữu trắc nghiệm chung đều bắt được a Còn có đem ngươi bại bởi ta kia đoạn video lặp lại nhìn vài lần, lại tìm ra ngươi một ít khuyết điểm, nghĩ tới càng tốt đánh bại ngươi phương pháp. Đại khái liền này đó đi. Ngươi gióng giả, đào tu chính khí không thuận, lại bị hắn nói kích đến. lập tức hướng nút không gian lấy ra cơ giáp nhảy đi vào có bản lĩnh cùng ta thật đánh thật đánh một hồi ngươi bất quá là chơi tâm cơ may mắn thắng ta thật đúng là đương chính mình là lợi hại nhân vật đào duệ buông tay nói ta đánh với ngươi là không thành vấn đề nhưng vấn đề là thống soái không cho phép chúng ta đánh nhau vạn nhất bị thương ngươi ta lại phải bị thống soái phu nhân tìm đi nói chuyện hùng chi ta đã thắng ngươi thắng được như vậy xinh đẹp giống như cũng không cần thiết lại cùng ngươi so cái gì ngươi nói đúng không Lời này dừng ở đào tu trong thai quả thực là cực đại nhục nhã, hắn trong khoảng thời gian này nơi trốn không thuận, nhu cầu cấp bách một sự kiện tới một lần nữa tạo hy vọng, thắng hồi phụ thân ánh mắt, hắn cảm thấy đánh bại đào duệ chính là nhất nên làm sự. Hắn tức giận mà hướng đào duệ bên cạnh người nhánh cây phát ra một thương, khai chiến. Ít nói nhảm, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức kiến thức S cấp cùng A cấp chinh lệnh. Nói xong hắn lại chiều đào duệ nã một phát súng. Đào duệ thuận thế nhảy xuống cây, nhìn tựa như né tránh kia viên viên đạn giống nhau. sau đó nhanh chóng lấy ra cơ giáp nhảy đi vào giây tiếp theo hai đại cơ giáp liền đánh tới cùng nhau bọn họ rất có ăn ý ai cũng vô dụng vũ khí chính là gần người vật lộn đào tu tưởng chứng minh lúc trước bị thua chỉ là nhất thời đại ý hắn cách đấu kỹ xảo tuyệt đối so với đào duệ hảo rất nhiều hắn còn phòng bị đào duệ đột phát tám chiêu dùng thứ gì ám toán hắn nhưng đào duệ cùng hắn giống nhau trước sau chỉ dùng cơ giáp thân thể cùng hắn vật lộn mà làm hắn giật mình chính là hắn hoàn toàn vô pháp nghiền áp đào duệ thậm chí dần dần có rơi xuống phong xu thế đào duệ một quyền đánh tới đào tu trên đầu ôn hòa nói đánh đủ rồi không thống xoáy không cho phép chúng ta đánh nhau bị đã biết chúng ta đều trốn không thoát hảo lần trước đánh nhau lúc sau chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt một chỗ kết quả lại đánh ta vẫn luôn đang đợi cơ hội này ta chính là muốn đánh bại ngươi ngươi vẫn luôn là thủ hạ của ta bại tướng trước kia là về sau cũng là đào tu mạnh miệng phát ngoan dường như tiến công thanh âm lại lánh lại giận tưởng không rõ hắn như thế nào công không phá được đào duệ phong tuyến đào duệ hỏi ngươi đây là có ý tứ gì chẳng lẽ hôm nay ngươi bại bởi ta lần sau thấy ta còn muốn đánh về sau chúng ta huynh đệ mỗi lần gặp mặt đều phải đánh ta không phải ngươi huynh đệ ngươi hôm nay nhất định thua đào tu hét lớn một tiếng đột nhiên cánh tay biến đao đột nhiên chiều đào duệ đánh xuống đào duệ xoay người tránh thoát một cái quét chân phóng đảo đào tu tựa hồ bị đánh ra hỏa khí cũng đem cánh tay biến thành vũ khí bắt đầu đối đảo tu mãnh liệt tiến công, không hề lưu tình, mỗi một lần công kích đều chuyên chọn đảo tu nhược điểm đánh. cấp bậc ở đâu cái thời đại đều không phải tuyệt đối, vượt cấp chiến đấu vẫn luôn đều có, đặc biệt là tìm đúng đối phương nhược điểm lúc sau, thật giống như mỗi một lần công kích đều có thể làm đối phương đại biên độ hạ thấp chiến lược, mà chính mình lại trước sau bảo trì ở cao tiêu chuẩn bất biến, như vậy kết quả tự nhiên là bại lộ nhược điểm một phương bị thua. đảo tu mặc kệ như thế nào trốn, như thế nào công, đảo duệ tổng có thể tìm được nhược điểm của hắn. Bọn họ đồng thời thương đến đối phương đều không phải đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, mà là đào duệ thương 100, đào tu thương 1000. Như vậy kinh người tỷ lệ làm đào tu thực mau liền cảm giác lực bất tòng tâm, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, bị đào duệ đè nặng đánh. Mà đào duệ giống như thật sự bị hắn khí tới rồi, hoàn toàn không lưu thủ, chính là từng cái đánh tới hắn cơ giáp báo hỏng, đem hắn từ cơ giáp xả ra tới ném đến trên mặt đất mới thôi. Hồi lâu không chờ đến đào tu đuổi theo Tô Nhã mang theo dịch văn trở về, không nghĩ tới đập vào mắt chính là đảo tu nằm trên mặt đất thở hồn hển bộ dáng mà đào duệ toàn bộ võ trang đứng ở nơi đó bên chân đảo tu cơ giáp đã liền trở thành phế liệu tô nhã ôn hòa nghe đều thực khiếp sợ dùng cơ giáp khoang giả thuyết chiến đấu là một chuyện như vậy mặt đối mặt gần gũi thực chiến chính là một chuyện khác tô nhã luôn luôn tự giác thực lực rất mạnh nhưng đối thượng đảo tu cũng cảm thấy kém một mảng lớn như thế nào đều đền bù không được cấp bậc thượng trinh lệnh. nhưng mà hiện tại mắt thấy vì thật đào tu lại lần nữa bị Đào duệ đánh đến vô lực đánh trả việc này thật làm nàng hoài nghi nhân sinh. Dịch Văn ở trước tiên liền liên hệ thống xoáy cung, đem bên này tình huống báo cấp thống xoáy phu nhân. Tô Nhã chạy tới đỡ Đào Tu, chất vấn Đào Duệ thời điểm. Chính trị viên đã chạy tới, nhìn bọn họ tức muốn hụt máu mà nói, các ngươi rốt cuộc là nhiều hái đánh nhau. đều theo ta đi. Thống xoáy cung hạ mệnh lệnh, cho các ngươi lập tức hồi thống xoáy cung. Đào Duệ từ cơ giáp ra tới, xin lỗi mà nói, cấp chính trị viên thêm phiền thoái. cái gì đều đừng nói nữa, mau thượng phi thuyền đi. chính trị viên làm dịch văn cùng tô nhã đỡ đào tu cùng nhau đi đào tu trạng thái thật sự không thế nào hảo bởi vì không phải cơ giáp khoang bắt trước mà là thực chiến ở cơ giáp đã chịu đả kích thời điểm thân thể hắn cũng sẽ trở nên suy yếu tinh thần cũng sẽ trở nên hề phải để cho hắn chịu đả kích chính là đào duệ cư nhiên thật sự đánh bại hắn so lần trước càng hung mãnh làm hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được hắn thậm chí có mấy cái nháy mắt cảm giác đào duệ sẽ giết hắn cho nên hắn hiện tại không phục hồi tinh thần lại Căn bản đánh không dậy nổi tinh thần duy trì phong độ, thế nhưng ở đồng học trước mặt cứ như vậy bị hai người đỡ lên phi thuyền. Phi thuyền thực mau chạy về thống xoáy cung, thống xoáy phu nhân đã báo cho thống xoáy, hai người đều chờ bọn họ. Bác sĩ nhanh chóng vì đào tu kiểm tra rồi một chút, cẩn thận mà nói, nhị vương tử thân thể không quá đáng ngại, chỉ là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng khôi phục thời gian còn muốn coi tình huống mà định, có lẽ 3 ngày, có lẽ 10 ngày, hoặc là càng lâu, chủ yếu xem nhị vương tử tâm lý trạng thái. Bác sĩ là cố ý nói được bảo thủ điểm miễn cho xảy ra sự cố bị trách tội thống soái phu nhân lại bởi vậy hận cực kỳ đào duệ bước đi đến đào duệ trước mặt liền phải đánh người đào duệ lập tức lui về phía sau những mày nói thỉnh tự trọng chú ý chính mình thân phận ngươi đào duệ ngươi làm ca ca lần lượt khi dễ đệ đệ đào duệ ra vẻ phẫn nộ mà đánh gãy nàng lời nói đào tu tìm ta phiền thoái hướng ta công kích chẳng lẽ ta không hoàn thủ còn muốn đứng ở kia mặc hắn đánh ta còn muốn hỏi hỏi thống soái phu nhân. Các ngươi mẫu tử rốt cuộc là có ý tứ gì? Một cái chuyên môn tìm ta khiêu chiến, một chuyện sau tìm ta hỏi trách, các ngươi là chê ta ngại các ngươi mắt. Làm càn. Thống xoáy lạnh lùng nói, như thế nào cùng mẫu thân ngươi nói chuyện đâu? Đào duệ cả giận nói, nàng không phải ta mẫu thân. Đào tu cũng không phải ta đệ đệ, ta hếm đẹp quá chính mình nhật tử, dựa vào cái gì muốn chịu đựng bọn họ. Ngươi tưởng trách cứ ta động thủ. Trước nhìn xem ta vì cái gì động thủ. đào duệ nói liền đem quay chụp hình ảnh phóng ra đến chỉnh mặt trên tường ở đây người rõ ràng mà nhìn đến là đào tu khiêu khích tuyên bố muốn đánh bại đào duệ hướng về phía đào duệ kêu thủ hạ bại tướng vì đề chung đào duệ vài lần cường điệu thống xoáy không được bọn họ đánh nhau đào tu lại hướng hắn công kích bước cho hắn không thể không đánh trả còn nói đã sớm chờ như vậy một cái cơ hội đào duệ dần dần bị đánh ra hỏa khí đến phần sau đoạn mới chân chính đánh trả manh đánh nói hắn không có làm hảo ca ca thật đúng là oan hắn ít nhất từ cái này trên video xem làm sai chính là tuyệt đối không phải hắn ngay cả thống soái phu nhân cũng không có trách cứ hắn lập trường đào duệ lại thừa thắng xông lên mà ép hỏi ta rốt cuộc như thế nào là mới có thể rời xa phiền thoái liên bởi vì ta không có mẫu thân không có mẫu tộc duy trì ta liền phải lần lượt chịu đựng đào tu khiêu khích cùng nhục nhã phía trước hắn làm cho đồng học mặt đánh bại ta bao nhiêu lần các ngươi hỏi qua một tiếng sao hiện tại hắn thua một lần các ngươi giáo huấn ta một lần là cảm thấy ta dễ khi dễ sao. Đào Duệ cố ý biểu hiện đến kích động phẫn nộ, quắt, các ngươi tin hay không, ta bất cứ giá nào hết thẻ cũng có thể làm ra đại sự tới, đến lúc đó cho các ngươi tất cả mọi người không mặt mũi gặp người. Đào Duệ, thống xoáy quát lớn một tiếng, kêu hắn câm miệng. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều toát ra rất nhiều phức tạp cảm xúc. Kiên kỵ Đào Duệ không quan tâm nổi điên làm ra chuyện gì, lại không thích hứng Đào Duệ trở nên càng ngày càng cường thế, thoát ly bọn họ không chế. còn phiền chán bình tĩnh trong sinh hoạt xuất hiện nhiều như vậy gần sóng nay hết thể đều là bởi vì đào duệ cùng đào tu hai người bất hòa kết hạ quá sâu sông núi làm cho bọn họ khôi phục bình tĩnh khả năng chỉ có làm đào tu lại lần nữa chiếm thượng phong mới được nhưng hiển nhiên hiện tại đào duệ không muốn làm quyết sẽ không làm đào tu như nguyện thống xoáy cảm giác đau đầu lạnh lùng nói ngươi trở về đào tu nhốt lại hai người đều đóng cửa ăn năn kia có ích lợi gì đào duệ chất vấn nói chờ hắn lần sau đi tìm ta lại công kích ta người muốn thế nào thống soái nheo lại mắt đánh giá hắn hoài nghi hắn là có không nên co tâm tư muốn mượn này chèn ép đào tu vì chính mình tranh thủ quyền lợi đào duệ giống tuổi này nên có bộ dáng giống nhau đối mặt thống soái thở sâu phảng phất đôi tình thương của cha tâm như cho tàn rốt cuộc hạ quyết tâm ngươi đem ta ngoại phóng đi giống cổ đại phiên vương giống nhau làm ta cách nơi này rất xa ta thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi ta chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở phòng thí nghiệm nghiên cứu an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ta phiền thấu các ngươi này đó lung tung rối loạn sự như vậy lớn mật nói làm thống soái trầm mặt lại làm thống soái phu nhân bắt được cơ hội nàng lập tức khóc lóc đối thống soái nói hắn muốn đi ngươi khiến cho hắn đi trưởng thành càng ngày càng phản định ta cũng không tin hắn ở cái gì xa xôi địa phương đợi đến đi xuống đến lúc đó còn không phải khóc la phải về tới nêu hắn đi bên ngoài tư quá bằng không hắn sớm muộn gì muốn đánh chết đào tu ta nhi tử a Hắn nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta chết tâm đều có. Thống soái phu nhân cùng thống soái phu thê hơn 20 năm, lập tức liền nói chúng thống soái nhất để ý sự. Một cái S cấp hẳn phạ, trăm năm khó gặp, hắn gần nhất bồi dưỡng đảo tu cũng phát hiện đảo tu tiến bộ thực mau, như thế nào có thể làm đảo duệ bị thương đảo tu. Liên tính đảo duệ lại đánh bại đảo tu, nhưng S cấp đại biểu ý nghĩa không giống nhau, tuyệt đối là có thể tái nhập sử sách cọp tiêu nhân vật, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đem đảo tu bồi dưỡng lên. mà đào duệ cái này rửa cái gì sách cổ tu luyện lên cấp bậc hắn còn không thể xác định có hay không tác dụng phụ hai cái nhi tử ở thiên cân thượng tỷ trọng căn bản không cần nghĩ nhiều còn nữa đào duệ gần nhất hai lần nhắc tới mẫu thân cùng mẫu tộc người hắn không biết đào duệ có phải hay không phát hiện cái gì nhưng khẳng định không thể làm đào duệ có cơ hội phát hiện chân tướng rời xa nơi này có lẽ là lựa chọn tốt nhất hắn cảm thấy đào duệ bởi vì cấp bậc tăng lên đã chịu dân chúng chú ý đã có chút kiêu ngạo giống thống soái phu nhân nói như vậy Làm Đào Duệ đi bên ngoài tỉnh lại một chút, trở về liền lại là cái kia thành thật nhi tử. Vì thế hắn đứng dậy đi đến Đào Duệ trước mặt, trầm khuôn mặt nói: "Hảo, vậy như ngươi mong muốn." 154. Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến Mai Ác, 14. Đào Duệ bị ngoại phóng, địa điểm là Hẻo Lánh Lạc Hậu Linh Châu, hắn bị Phong làm châu trưởng, trưởng quản toàn bộ Linh Châu. Nhìn như giống như quyền lực rất lớn, nhưng Linh Châu mà nếu như danh, đại bộ phận địa thế đều là sơn lĩnh, làm ruộng không được, khoa học kỹ thuật không được. chữa bệnh điều kiện không được, giáo dục hoàn cảnh cũng không được, ngay cả khí hậu đều là gió cát đại, thái dương độc, cư trú lên một chút cũng không thoải mái. Thông xoáy là hạ quyết tâm cấp đào duệ một cái giao hấn, hắn không cho phép chính mình nhi tử như vậy giáp mặt phẫn nộ chất vấn hắn, đào tu đều không được, đào duệ càng không được. Cho nên hắn nghe xong bọn quan viên một ít kiến nghị, cố ý tuyển như vậy một cái không tính nhất bẩn cùng cũng có thể tính thực lạc hậu linh châu, hắn tin tưởng không ra một tháng, đào duệ liền sẽ cầu hắn trở về. Đến lúc đó hắn mới có thể cấp đứa con trai này một chút ônu một chút quan tâm làm đứa con trai này về sau nghe lời hắn biến thành nhưng dùng chi tài sau đó hắn liền có thể đem đào duệ phái đến trong quân hoặc nhâm mệnh làm quan bắt đầu thế hắn làm việc chậm rãi bồi dưỡng thành đảo tu đắc lực trung thần đây là đối đào duệ tốt nhất án bài cũng là đối đứa con trai này nỗ lực tiến tới ngợi khen đương nhiên nay hết thảy tiền đề là đào duệ lại không đề cập tới khởi mẫu thân tộc nhân sự thống xoáy nghĩ kỹ rồi hết thảy Duy độc không nghĩ tới lĩnh châu là đào duệ chính mình tuyển địa phương. Nếu không cái nào quan viên cũng không có khả năng cấp thống soái để cử lĩnh châu như vậy địa phương. Thống soái chính mình nghĩ như thế nào không sao cả. Làm quan làm đại vương tử đi loại địa phương này không phải tìm chết sao? Nhưng đào duệ cố ý giấu giốt cùng cố ý diễn diễn, làm thống soái đối hắn không hề nguy cơ cảm, chỉ đem hắn trở thành cầu không đến tình thương của cha thất vọng hồ nháo hài tử, căn bản không nghĩ nhiều. Đào duệ thuận lợi mà dẫn dắt có thể tin danh sách thượng một nhóm người tới rồi lĩnh nam. Nguy hằng, Ngụy chết cũng mang theo bên người người lặng lẽ đổi kịp. Còn có Diệp ra người, Đào Duệ đem một bộ phận sự tình nói cho Diệp ra, làm nàng chính mình lựa chọn. Cùng hắn đi khả năng gặp mặt lâm rất nhiều nguy hiểm, cùng với nhất định có rất lớn kỳ ngộ, tương đương với đem bảo toàn áp ở trên người hắn, cùng hắn cộng tiến thối. Nếu là không cùng hắn đi, Diệp ra còn có thể tiếp tục trước kia sinh hoạt, hắn nhất định cùng nàng thể diện chia tay, tương lai sẽ không liên lụy đến nàng. Diệp ra lựa chọn cùng hắn cùng nhau đi. Không ngừng là bởi vì bọn họ cảm tình, còn bởi vì nàng xem trọng Đào Duệ, nàng người nhà cũng xem trọng Đào Duệ, nàng liền lý do đều không cần tìm, nói thẳng luyến tiếp bạn trai, mang theo người một nhà đều cùng Đào Duệ đi rồi. Đào Duệ tiếp quản lĩnh châu liền đao to bữa lớn mà thay đổi một đám quan viên, quan trọng vị trí tất cả đều thay chính mình mang đến người. Phi thường thời kỳ, không như vậy nhiều thời gian từ từ tới, hắn dùng nhanh nhất thời gian đem lĩnh châu khống chế ở trong tay. Tiếp theo hắn bắt đầu mang theo diệp ra hiểu biết lĩnh châu hết thảy. Hắn cái này hàng không châu trưởng nếu muốn ở lĩnh châu đến dân tâm, cần thiết làm dân chúng vừa lòng, nhất chịu đại gia chú ý đương nhiên là dân sinh vấn đề. Hắn lấy ra rất sớm phía trước mua sắm bàn tay vàng mỹ thực toàn khoa, đối chiếu phân biệt lĩnh châu sở hữu động thực vật. Hắn cảm thấy quyển sách này tên lấy sai rồi, hẳn là kêu sinh vật toàn khoa mới đúng. Tuy nói ghi lại chính là sở hữu nhưng làm thành đồ ăn nhập khẩu sinh vật, nhưng kỳ thật cơ hồ bao quát các thế giới sở hữu động thực vật. Mỗi cái địa phương đều có đặc sản Đào Duệ phát hiện linh châu rầm rạp núi rừng chung thừa thai thảo dược, bởi vì tinh tế thời đại là đem tây y phát dương quang đại, bỏ qua trung y tác dụng, cũng bỏ qua đại bộ phận thảo dược phối hợp dự tính. Linh châu này đó thảo dược cũng không thể giúp đại gia làm giàu, thật nhiều đều là lớn lên ở trong núi, lạn ở trong núi, bị coi như cỏ dại không người hỏi thăm. Đào Duệ làm dân chúng làm chuyện thứ nhất chính là vào núi hái thuốc, giao cho châu trưởng thính đổi tiền, hoặc đổi lấy đồ dùng sinh hoạt. Lúc này đào duệ làm tâm phúc mua sắm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đã lục tục đưa đến, mặt khác còn có quân nhu đồ dùng, các loại thực nghiệm thiết bị từ từ, tất cả đều bị đào duệ thu vào không gian, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiếp theo đào duệ tổ kiến một cái rất lớn y hệ dược phòng thí nghiệm, chọn lựa xuất sắc y hệ dược nhân viên gia nhập, dạy bọn họ bảo chế thảo dược, làm cho bọn họ phân tích mỗi loại thảo dược dự tính. Sau đó căn cứ này đó dược tính điều phối luyện chế gia tăng mạnh thể chất dưỡng thân đan, khôi phục tinh lực phục thần đan. hiệu quả kỳ dai giảm đau đan còn có các loại nhanh chóng thấy hiệu quả thuốc trị thương tuy nói tinh tế thời đại khoang trị liệu tương đương thần kỳ đi vào nằm một nằm liền cái gì thương đều hảo nhưng không phải mỗi người đều có tiền thường xuyên dùng khoang trị liệu còn có ở bên ngoài không dùng được khoang trị liệu thời điểm thuốc trị thương tác dụng liền phi thường lớn mà đào duệ làm ra thuốc trị thương cùng hiện tại trên thị trường thuốc trị thương hiệu quả không sai biệt lắm giá cả lại tiện nghi một nửa đào duệ đem này vài loại dược đưa đi kiểm tra đo lường Tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt, kiểm tra đo lường quá trình phi thường đoạn, chỉ một ngày thời gian, hắn sở hữu dược phẩm liền đều thông qua kiểm tra đo lường, có thể đem bán. Đào duệ làm lĩnh châu mấy đại xưởng dược đồng thời sinh sản này đó dược vật, mở rộng đến mặt khác các châu, cổ vũ dân chúng ở trên tinh vong phát sóng trực tiếp bán dược, mở rộng tiêu thụ con đường. Dân chúng bán hộ trừ bỏ có thể ở mua sắm giả nơi đó kiếm lấy tranh lệch giá ngoại, còn có thể thêm vào từ châu trưởng thính lĩnh tiền thưởng. Linh Châu ba tánh lập tức nhiều hái thuốc cùng bán dược hai điều kiếm tiền lộ, đào duệ ở bọn họ trong lòng hình tượng lập tức liền cao lớn lên, làm cho bọn họ từ đáy lòng tiếp nhận rồi cái này quý vì đại vương tử Châu trưởng. Thống soái thực mau phái người lại đây xem xét đào duệ đang làm cái gì, cùng đào duệ video chất vấn hắn như thế nào làm ra dược vật. Đào duệ đúng lý hợp tình mà nói, ta từ nhỏ đến lớn đều thích nghiên cứu, là ngươi làm phụ thân không đủ tiêu chuẩn mới vẫn luôn không biết ta thiên phú, Linh Châu là ta thiên đường. nơi này cư nhiên khắp nơi thảo dược, ngươi không phải ở ta cùng đào tu phía trước tuyển đào tu sao? Ta khiến cho ngươi nhìn xem là ngươi vẫn luôn có mắt không tròng, ta mới là có thể chân chính làm thật sự người. nay phó giận dỗi bộ dáng làm thống xoáy tức giận đồng thời cũng buông tâm giao hấn đào duệ một hồi lúc sau liền không hề để ý tới. có thể làm ra mấy thứ dược phi thường lưu tú, nhưng đào duệ thái độ làm hắn không tiếp thu được, hắn cần thiết đem đứa con trai này tính tình ma bình, khiến cho sống trong nhung lụa nhi tử ở vùng núi nhiều trụ một đoạn thời gian. Tin tưởng Đào Duệ sớm muộn gì sẽ chịu không nổi. Mấu chốt là hắn đem Đào Duệ ném tới lĩnh châu khiến cho rất lớn nhận nghị. Thật nhiều người ta nói hắn bất công Đào Tu mới đưa Đào Duệ ngoại phóng, thực vì Đào Duệ bất bình. Hiện tại Đào Duệ làm ra một chút thành tích, ngược lại có thể chứng minh hắn làm Đào Duệ ngoại phóng là bởi vì Đào Duệ có thực lực. Tuy rằng kết quả cùng hắn mong muốn bất đồng, nhưng tạm thời với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn nếu hiện tại lại đem Đào Duệ triệu hồi tới, mới có thể làm dân chúng đoán mỏ hắn dụng tâm. Thông soái phái người ở lĩnh châu cũng không phát hiện cái gì, bởi vì đào duệ mới nhất nghiên cứu đều là ở chính mình trong không gian tiến hành, bên ngoài không có nửa điểm dấu vết, cho nên người ngoài nhìn đến chính là đào duệ đối hiện trạng vừa lòng, bắt đầu nhàn nhã thảnh thơi mà làm trò châu trưởng, lĩnh châu duy nhất biến hóa cũng chỉ có kia mấy thứ dựa thôi. người tới thực mau trở về thủ đô, mà lĩnh châu dân tâm dần dần giống đào duệ dựa sát, lĩnh châu dược vật cũng dần dần đánh ra danh khí. Này đó không rõ ràng như nước gấm nấu hết xanh giống nhau biến hóa bị tất cả mọi người bỏ qua. Bởi vì bọn họ tiêu điểm đều ở Đào Duệ trên người, Đào Duệ không có lại làm sự tình, bọn họ tự nhiên thả lỏng cảnh giác, không chú ý tới mặt khác. Đào Duệ đến lĩnh châu làm sở hữu sự đều là mang theo Diệp ra cùng nhau làm, Diệp ra nỗ lực đuổi kịp hắn mệnh bước, không hiểu liền hỏi, sẽ không đi học, trưởng thành đến tương đương nhanh chóng, đã là rút đi lúc trước học sinh non nớt, bước đầu có thượng vị giả tư thế. chờ đến đào duệ người một đám lại một đám đi vào lĩnh châu đào duệ liền đem châu trưởng hàng ngày sự vụ giao cho diệp ra xử lý bao gồm hái thuốc chế dược chờ một ít liệt đã ổn định sự vụ hắn còn lại là ở một cái trong sơn cốc bí mật huấn luyện một đám tử sĩ hắn không cần bọn họ đi vượt lửa qua sông lấy mạng đổi mạng nhưng hắn yêu cầu bọn họ tuyệt đối trung tâm sẽ không phản bội nay phê tử sĩ đều dùng hắn tinh chất đặc biệt bổ linh đan cùng hắn cùng nhau tu luyện không ngừng mà tăng lên thân thể cấp bậc tăng mạnh tinh thần lực Này phê tử sĩ cũng là hắn cấm vệ quân, ở bọn họ huấn luyện thời điểm, hắn liền ở không gian phòng thí nghiệm trung nghiên cứu tiểu mới dự tề, trường hiệu ước chế tin tức tố dự tề. Linh Châu xa xôi, chính thích hợp tránh đi thống xoáy nhãn tuyến. Linh Châu lạc hậu, làm chút thay đổi chính phù hợp muốn chứng minh chính mình vương tử tâm thái, hắn đòn sát thủ chưa bao giờ dựa vào bản địa mấy thứ này, mà là đối xã hội này quan trọng nhất, có thể ước chế tin tức tố dự tề. Mấy tháng sau, cấm vệ quân đã thành hình. Đào Duệ đưa bọn họ giao cho cứu cứu nguy chết, tiếp tục bí mật huấn luyện. Linh Châu bản địa quân đội giao cho Ngụy Hằng tăng mạnh quản lý, đem Linh Châu làm thành thiết thông, không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào. Hắn làm diệp ra tuyên bố hậu đãi đãi ngộ mời chào nhân tài, bác sĩ, quân nhân, giáo viên, nghiên cứu viên từ từ, chỉ cần là cao đẳng nhân tài tới Linh Châu nhận trước, thông qua thực lực cùng nhân phẩm khảo hạch sau, liền có thể lạc hộ Linh Châu, hưởng thụ siêu cao đái ngộ. Cái này tin tức bị người coi như hàng ngày sự kiện trung chung nhất. tùy ý mà báo cho thống soái, thống soái cũng chỉ là tùy ý vừa nghe. Các địa phương mỗi năm đều có mời chào nhân tài kế hoạch, lĩnh châu cũng không xông ra. Mà hắn sớm đoán được đào duệ tưởng thống trị hảo lĩnh châu chứng minh chính mình giá trị, lâu như vậy chỉ nghĩ ra chiêu ôm nhân tài hạng nhất thi thố còn làm hắn có điểm thất vọng. Hắn kêu thủ hạ người không cần quản, đối đãi đào duệ liền cùng đối đãi mặt khác châu trưởng giống nhau, sở hữu công việc ấn quy định phê duyệt là được. Nếu đào duệ thật có thể đem lĩnh châu thống trị hảo. với hắn tới nói vẫn là một chuyện tốt hắn không ngại đào duệ lăn lộn nhưng hắn không biết chính là đào duệ lợi dụng tinh thần không gian một ngày có thể trở thành hai ngày dùng tất cả đều ở nghiên cứu trường hiệu ước chế thể. y học thăm dò vĩnh vô chừng mực nhưng có chút đồ vật lại là nhất thông bách thông đào duệ ở từ trước nào đó trong thế giới coi như thần y hắn đồng thời tinh thông Trung y cùng tây y hắn nghiên cứu càng toàn diện chỉ dùng nửa năm thời gian hắn liền thành công nghiên cứu chế tạo trừ bỏ trường hiệu ước chế tề từ trước ổ mẹ gạ đánh một trăm ước chế tề chỉ có thể ước chế một ngày đào duệ trường hiệu ước chế tề có thể ước chế một năm chính là nói giống tô nhã như vậy tưởng tòng quân đền đáp quốc gia ổ mẹ gạ chỉ cần mỗi năm đúng giờ dùng trường hiệu ước chế tề là tuyệt đối sẽ không xuất hiện động dục kỳ trước tiên khống chế không được tin tức tố tình huống cái này ước chế tề nhất tuyệt địa phương liền ở chỗ ản phạ đồng dạng có thể dùng ản phạ dùng lúc sau một năm nội đều sẽ không mất đi lý trí chính là nói ẩn phạ còn sẽ bị ổ mẹ gạ tin tức tố hấp dẫn nhưng sẽ không đánh mất lý trí dông cái động dục động vật bị nguyên thủy bản năng chi phối này một năm nội bất luận cái gì tình huống ẩn phạ đều có thể lựa chọn tránh đi rời xa không nghĩ kết hợp ổ mẹ gạ cái này làm cho quân nhân bên ngoài có an toàn bảo đảm nếu không tinh tế hải tặc hoặc chủng tộc chỉ cần bắt lấy cái ổ mẹ gạ kích phát nàng tin tức tố ném vào đám người những cái đó ảnh phạ liền phải bảo tẩu đao duệ lặp lại xác nhận dược tề không có lầm sau không có đi chính quy con đường mà là đem trường hiệu ức chế tề tiêu hướng các nơi chợ đen ở chính phủ không hiểu rõ dưới tình huống rất nhiều có yêu cầu người đã sử dụng trường hiệu ức chế tề tự mình thật chắc dược tề tác dụng cũng đã biết đây là lĩnh châu châu trưởng đào duệ tự mình nghiên cứu chế tạo ra dược tề nửa tháng sau thống xoáy thu được tin tức lại kinh lại tức lập tức hạ đạt mệnh lệnh bắt đào duệ về thủ đô kết quả hắn phái ra người vừa đến Linh châu bên cạnh đã bị bắt được đào duệ làm lưu niên hắc tiến tinh võng trực tiếp mở ra toàn liên minh phát sóng trực tiếp Nghiêm túc nghiêm túc mà nói, hạn phạ, bệ tạ, ô mẹ gà, bản chất không có gì bất đồng, thượng chiến trường, làm các loại công tác, chiếu cố gia đình, hẳn là mỗi người tự do lựa chọn, mà không phải sinh hạ tới liền có an bài. Tin tức tố hạn chế nhân loại phát triển, làm chúng ta xã hội lùi lại, làm người với người chi gian càng ngày càng không hiểu đến bình đẳng ở chung. Trường hiệu ước chế tề chính là cởi bỏ này một gông xiềng chìa khóa, làm chúng ta mọi người có thể tự do tự tại sinh hoạt. Ta còn sẽ tiếp tục nghiên cứu. thẳng đến nghiên cứu ra vĩnh cửu ước chế tề, tiêu trừ tin tức tố đối mọi người ảnh hưởng nay không phải sai lầm cho nên ta vĩnh không thỏa hiệp đao duệ làm ngụy hằng ngụy chiết xuất hiện ở màn ảnh chung lạnh lùng nói ta biết thống soái vĩnh viễn sẽ không lý giải ta bởi vì hắn giết hại mẫu thân của ta chỉ vì ta sinh ra là xê cấp bệ tạ không phải hắn chờ mong cường đại ản phạ sự thật chứng minh hắn là sai bệ tạ cũng không so ản phạ kém ô bệ gạ cũng giống nhau hôm nay ta tại đây tuyên bố Linh Châu không hề tiếp thu liên minh quản chế, từ đây độc lập. Hoan nên cùng ta có đồng dạng tín niệm người gia nhập Linh Châu, duy trì Linh Châu, chúng ta cùng nhau thay đổi này dị dạng xã hội. Thông xoáy nhìn đến phát sóng trực tiếp trái tim sầu đỉnh. Ngụy Hằng, Ngụy chết cư nhiên không chết, trốn rồi nhiều năm như vậy, còn tìm tới rồi đào duệ, chết không được đào duệ rời đi trước hai lần nhắc tới mẫu thân cùng Ngụy ra, chỉ sợ cũng là ở thử hắn, đáng giận hắn cư nhiên một chút không thấy ra tới. hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến đào duệ còn tuổi nhỏ có thể như vậy thâm tàng bất lộ này nơi nào là cái khẩn cầu tình thương của cha chứng minh chính mình hải tử Này rõ ràng chính là cái tính toán không bỏ sót thống lĩnh hắn rốt cuộc có vượt qua hắn mong muốn nhi tử lại một chút cao hứng cũng không có bởi vì đứa con trai này phản loạn đào duệ ở lĩnh châu tự lập vì vương còn cho hấp thụ ánh sáng hắn che giấu đến sâu nhất bí mật rốt cuộc còn có bao nhiêu sự là hắn không biết hắn lần đầu tiên ý thức được bỏ qua đào duệ thả chạy đào duệ là hắn cuộc đời này sai lầm lớn nhất. 155. Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến bi ác. 15. Thông xoay trước tiên cấp ra đáp lại, hủy bỏ đào duệ vương tử thân phận. đem này định vì loạn đảng, phát biểu toàn liên minh diễn thuyết xương trường hiệu ước chế tề là nhiễu loạn xã hội cấm dược, lệnh quân đội đi trước lĩnh châu chọc nã đào duệ. Đại quân tiếp cận, phục mệnh đến lĩnh châu tướng quân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đoán được đào duệ nhất định có bí mật luyện binh, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối tượng trừ bỏ lĩnh châu đoàn kết kiên nghị quân đội. còn có một chi châu trưởng cấm vệ quân nay chi cấm vệ quân trung quân nhân các đều là a cấp chiến đấu kỹ xảo linh hoạt hay thay đổi tất cả đều là bọn họ chưa từng nhìn thấy chiêu thức một cái đánh mười cái không nói chơi thậm chí có thể đánh bại càng nhiều còn có thể vượt cấp chiến đấu bọn họ tựa như lúc trước đánh bại đảo tu đảo duệ có được kinh người thực lực thả so giống nhau quân nhân trung tâm tựa như tử sĩ si giống nhau thể sống chết bảo vệ lĩnh châu lãnh thổ không cho phép bọn họ bước vào một bước tiếp theo linh châu ba tánh sôi nổi cầm lấy vũ khí tụ tập ở hai quân đối trọi biến cảnh video phát sóng trực tiếp hướng bọn họ kháng nghị muốn cùng bọn họ đối chiến ba tánh khẩu hiệu là cự tuyệt tiếp thu sát thê giả lãnh đạo cự tuyệt gia nhập kỳ thị giới tính liên minh chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một giọt huyết lưu tẫn cũng muốn duy trì châu trưởng. phát sóng trực tiếp ở trên tinh vong nổ tung nổi, toàn liên minh ba tánh đều ở kháng nghị thông xoáy rốt cuộc muốn làm gì muốn sát linh châu ba tánh cái kia sát thê nói đến cùng là thật là giả vì cái gì thống soái không giải thích rõ ràng, vì cái gì ngụy lao tướng quân sống sờ sờ đứng ở nơi đó nói là thống soái hại ngụy gia diệt môn, vì cái gì thống soái không duy trì trường hiệu ước chế thể, nay chẳng lẽ không phải có lợi xã hội thứ tốt? Lúc này đào duệ lại làm lưu niên hắc vào tinh võng, mở ra toàn liên minh phát sóng trực tiếp. Hắn ăn mặc một thân đặc thù thiết kế thống soái trang, biểu tình nghiêm túc, cách màn hình đều có thể làm đại gia cảm giác được một cổ thượng vị giả khí thế, làm đại gia chân chính ý thức được. Hắn không phải lúc trước trong video cái kia quý khí ưu nhã vương tử, mà là một cái cường đại đang ở tinh tế thời đại cải cách thông xoái. Đào Duệ đem tay đặt ở cấp bậc máy đo lường thượng, máy đo lường thực mau cấp ra kết quả, S cấp, s cấp, s, -s, -s cấp. Hắn đã là s, s cấp siêu cường cường giả. Sử thượng chỉ xuất hiện quá một lần s, -s cấp, đó chính là thống nhất tinh tế đệ nhất nhậm thống xoái A. Đào Duệ hắn là s, s cấp. Đào Duệ nghiêm túc nói, cấp bậc có thể tu luyện, tin tức tố có thể biến mất. đây mới là biến cường chính xác con đường không cần dùng giới tính trở ngại xã hội đi tới bước chân cũng không cần nhân cấp bậc hạn chế chính mình phát triển tìm về ngươi sơ tâm tìm về các ngươi lúc ban đầu mộng tưởng tin tưởng ta làm chính xác lựa chọn Linh châu hoan nên các ngươi gia nhập phát sóng trực tiếp kết thúc hình ảnh dừng hình ảnh ở đào duệ nhìn màn ảnh kia một cái trước mắt hắn trong ánh mắt tràn ngập tự tin hắn cấp bậc hắn lời nói trực tiếp nhất mà xúc động mọi người nội tâm ai không nghĩ có được cường đại thực lực ai thích bởi vì cấp bậc bị người coi khinh có lẽ rất nhiều người nỗ lực lúc sau cũng vô pháp đạt tới rất cao thành tựu nhưng ít ra hẳn là cho bọn hắn lựa chọn cho bọn hắn này nỗ lực lộ mà không phải từ lúc bắt đầu liền đem lộ phá hỏng ở mỗi người lúc sinh ra liền ấn cấp bậc cho bọn hắn định rồi tính SSS cái này cấp bậc đối mọi người lực ảnh hưởng là hiện tượng cấp đào duệ từ c cấp một đường lên tới SSS cấp cho mọi người cảm giác là chấn động mặc kệ phía trước hay không duy trì người của hắn tại đây lúc sau Trong lòng thiên cân đều thiên hướng hắn. Bọn họ thậm chí cho rằng đây là một loại ý trời, đào duệ chính là chú định tới thay đổi xã hội hiện trạng thông xoái. Ngày này vô số ố mẹ gả khóc giống, bọn họ không phải sinh ra liền nguyện ý bị coi như nhu nhược tiểu hoa, bọn họ cũng có chính mình mộng tưởng. Đã có thể bởi vì bọn họ thể chất, bọn họ cần thiết gánh vác sinh dục trách nhiệm, cũng chỉ gánh vác sinh dục trách nhiệm, phảng phất bọn họ cũng chỉ là một loại công cụ, trừ bỏ sinh dục, mặt khác sở hữu hết thể đều không quan trọng bọn họ bên trong có người căn bản không nghĩ muốn hài tử có nhân ái thượng cấp bậc so với chính mình thấp người đã bị cưỡng bách gả cho cấp bậc cao người liên minh duy trì ưu sinh ưu dục thậm chí cưỡng bách ưu sinh ưu dục ồ mẹ gả tới rồi 25 tuổi nếu chưa gả còn sẽ bị cưỡng chế hôn phối dựa vào cái gì bọn họ cũng là có được tự do linh hồn nhân loại a một bộ phận ản phả luôn cuống bọn họ đứng ở kỳ thị liên đỉnh hưởng thụ vô số ưu đãi tự nhiên không vui nhìn thấy đào duệ loại này cải cách không muốn mất đi khống chế thê tử cảm giác về sự ưu việt nhưng còn có một bộ phận ản phả so ô mẹ gà càng duy trì đào duệ bọn họ cũng có đủ loại mộng tưởng cũng không phải mỗi cái ản phả sinh ra liền muốn làm cường thế người thượng chiến trường bảo hộ bệ tạ cùng ô mẹ gà chịu tin tức tố ảnh hưởng thân cận không thích ô mẹ gà xã hội này cũng không có cho bọn hắn lựa chọn bọn họ cũng tưởng có được tự do nhân sinh bệ tạ liền càng không cần phải nói cơ hồ toàn viên duy trì đào duệ bởi vì đào duệ chính là đỉnh cấp bệ tạ Hắn làm cho bọn họ thấy được biến cường hy vọng, thấy được có được càng tốt sinh hoạt thăng trời. Đào Duệ là bọn họ kiêu ngạo, bệ tạ chưa bao giờ là vô dụng long thợ, vệ tạ cũng có thể sống được so ản phả cùng ô mẹ gả càng xuất sắc. Đào Duệ công bố cấp bậc khiến cho sóng to gió lớn, trực tiếp đánh nát thống xoáy sở hữu kế hoạch. Đánh với linh châu tướng quân như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn bình sinh gặp được nhất gian nan chiến sự cư nhiên không phải đánh với chúng tộc, cũng không phải đánh với tinh tế hải tặc, mà là đánh với người một nhà. Đánh với SSS cấp vương tử cùng bình dân ba cánh. Hắn căn bản không dám tái chiến, toàn liên minh dư luận đều đẻ ở hắn trên đầu, lĩnh châu ba cánh mỗi ngày đều ở phát sóng trực tiếp, phàm là hắn thương đến bình dân, đều không hảo đối liên minh giải thích. Hơn nữa hắn một khi khai chiến, đào duệ cấm vệ quân thế tất sẽ giết chết hắn thủ hạ một số lớn hào binh, hắn nhận không nổi cái này tổn thất. Còn có nội tâm bí ẩn một chút, là hắn cũng bị đào duệ SSS cấp bậc chấn kinh rồi. Hắn lui về phía sau ngưng chiến chờ đợi thống soái tiến thêm một bước chỉ thị, nhưng mà thống soái cũng đồng dạng khiếp sợ. Một cái S cấp đào tu đã làm hắn từ bỏ mặt khác như tử. Hiện tại đào duệ tăng lên tới S cấp, mặc dù không phải án phạ, đào duệ cũng dùng thực lực của hắn chứng minh rồi hắn so với ai khác đều cường. Thống soái cái kia bắt giữ thậm chí dết không tha mệnh lệnh lập tức bị đè xuống. Hắn bản năng hy vọng nếu đào duệ có thể trở về cùng hắn trùng tu phụ tử tình, duy trì hắn chính quyền, tương lai tiếp nhận chức vụ hắn vương vị kia mới là liên minh chi hạnh. hắn cũng đem trong lịch sử lưu lại giày đặc mặt màu bởi vì là hắn dưỡng dục cái này sss cấp nhi tử ngay sau đó hắn lại thấy được một hy vọng nếu đào duệ có thể từ c cấp lên tới sss cấp kia hắn có phải hay không cũng có thể hắn là a cấp hẳn phạ hắn so đào duệ càng có thiên phú càng có tăng lên cấp bậc khả năng không phải sao hắn đã từng không như vậy coi trọng đào duệ lấy ra tới công pháp lúc này đây hắn trực tiếp kêu đứng đầu chuyên gia đều hội tụ ở thống xoái cung không ngủ không nghỉ mà nghiên cứu những cái đó công pháp Nghiên cứu như thế nào tu luyện mới có thể giống Đào Duệ như vậy tăng lên. Nhưng bọn họ vốn dĩ liền nghiên cứu hơn nửa năm, tăng lên hiệu quả là có, nhưng thật sự không tới tăng lên cấp bậc như vậy cường hãn. Thông Soái không tin, Đào Duệ kia chi cấm vệ quân mỗi người đều là A cấp, này tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là tu luyện tăng lên kết quả. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là Đào Duệ công bố công pháp không được đầy đủ, hoặc là không phải chính hắn sử dụng công pháp. Thông Soái chính mình cũng dựa theo công pháp tu luyện mấy ngày hắn bản tâm nôn nóng mấy ngày thời gian căn bản tu luyện không ra bất luận cái gì hiệu quả hắn chỉ có thể tạm thời ấn xuống này một lựa chọn hắn quyết định cùng đào duệ hòa đàm chỉ cần đào duệ người buông vũ khí đầu hàng hắn tuyệt không truy cứu bọn họ phản loạn hành vi phạm tội chỉ cần đào duệ từ bỏ cải cách công khai xin lỗi hắn tức khắc lập đào duệ vì vương chữ làm hắn duy nhất vương vị người thừa kế đào duệ cũng chưa trực tiếp cùng hắn đối tuyến diệp ra liền thay thế đào duệ cự tuyệt hắn linh châu tuyệt không từ bỏ cải cách cũng tuyệt không sẽ hướng liên minh thỏa hiệp. thống soái bên này quan viên mỗi ngày đều có vô số kiến nghị đề đi lên, dư luận áp lực cũng càng lúc càng lớn. còn có thống soái phu nhân cùng đảo tu mẫu tử không an phận, không muốn làm hắn triệu hồi đảo duệ. hắn tự nhiên thống soái tới nay, lần đầu tiên nếm đến sức đầu mệt chán tư vị, mỗi ngày đều bị nổ mạnh tin tức làm đến đầu đau muốn nước ra. hắn bỗng nhiên ra cái ám chiêu, hắn đối ngoại thông cáo, tỏ vẻ liên minh nguyện ý suy xét đào duệ cải cách đề nghị, cho rằng này hạng cải cách rất có tham thảo ý nghĩa. chỉ cần đào duệ về thủ đô, hắn liền cấp đào duệ cung cấp quan lớn chức vị, làm đào duệ chuyên môn phụ trách tương quan công việc. hắn đánh cái gần cầu, cố ý lầm đạo ba tánh làm ba tánh cho rằng hắn thỏa hiệp, hắn tiếp nhận rồi cải cách, như vậy đào duệ lại cự tuyệt chính là đào duệ sai, mà không phải hắn sai. hắn cũng cố ý không đem nói chết, chỉ cần xong việc bãi bình đào duệ, đến lúc đó một câu dược vật có vấn đề là có thể đem trường hiệu ức chế tề liệt vào cấm dược, kết thúc cái này cải cách tham thảo. Hán tự giác đào duệ nếu muốn có cái hảo thanh danh khởi nghĩa, đối mặt loại này tình thế tuyệt đối vô pháp toàn thân mà lui. Kết quả đào duệ bên kia là cho ra đáp lại, Linh Châu phía chính phủ đáp lại, tuyệt không cùng giết người hung thủ làm bạn. Dư thừa tự một cái không có, liền này ngắn ngủn một câu, đã cũng đủ cho thấy Linh Châu quyết tâm cùng nhất định phải độc lập nguyên nhân. Dân chúng tương đương lý giải, mối thủ giết mẹ sao có thể bông. Dân chúng tiêu điểm lại một lần chuyển rời đến thống xoáy sát thê chuyện này thượng, cho dù không chứng cứ thì thế nào Dân chúng trong lòng đều có một cây cân, tự nhiên sẽ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng chân tướng. Thống xoáy đã mất dân tâm, từ đối đại đảo Duệ, đào Tu không công chính, đến xóa bỏ đảo Duệ video, công pháp, lại đến đem đảo Duệ ngoại phóng Linh Châu, hắn sớm đã đi bước một mất đi dân tâm. Ở đảo Duệ đưa ra cải cách lúc sau, như vậy trạng hướng đạt tới đỉnh. Cùng chi tương phản, là đảo Duệ được đến duy trì càng ngày càng nhiều. Nay đó biến hóa thông qua đảo Duệ lưu tại liên minh mấy chục cái nằm vùng truyền lại cho hắn. đào duệ trước sau khống chế toàn cục bao gồm hắn xem chuẩn thời gian công khai sss cấp bậc đều là hắn tính chuẩn thống soái sẽ bởi vì cấp bậc do dự mà dân chúng duy trì cũng sẽ làm chiến tranh tổn thất giảm đến nhỏ nhất hiện tại hắn lại đối liên minh nằm vùng hạ đạt mệnh lệnh từ bọn họ nghĩ cách tiếp cận đào tu cùng thống soái phu nhân không giấu vết mà làm cho bọn họ nghe được một ít lời nói cảm nhận được đào duệ trở về sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp thống soái có bao nhiêu coi trọng cấp bậc không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn bọn họ bởi vì cái này hưởng thụ hơn 20 năm ưu đãi, hiện giờ bởi vì đào duệ này phân ưu đãi liền sắp không có, thậm chí bởi vì đào duệ cùng đào tu mâu thuẫn, rất có thể chỉ cần đào duệ một thỏa hiệp, thống soái liền sẽ dùng chèn ép đào tu phương pháp vãn hồi đào duệ đứa con trai này. bọn họ lúc này đã không rảnh lo quốc gia đại sự, bọn họ cần thiết bận tâm chính mình, tả hữu đều là hiểm cảnh, nhưng làm đào duệ trở về tuyệt đối là trực tiếp đi vào từ địa, bọn họ cần thiết làm đào duệ trở thành triệt triệt để để phản bội đảng. lại vô giải hòa khả năng. Vì thế, thống soái phu nhân thúc đẩy thống soái sát thê dư luận, âm thầm cấp ra rất nhiều tựa thật tựa giả chứng cứ, chứng minh rồi chuyện này. Nàng ý tưởng rất đơn giản, binh hành nước cơ hiểm, này cử tuy rằng sẽ làm thống soái đại thất dân tâm, nhưng cũng trực tiếp đem Đào Duệ cùng thống soái lập tới rồi thế giới mặt đối lập, vĩnh viện vô pháp giải hòa. Thống soái từ bỏ Đào Duệ lúc sau, cử cả nước binh lực tự nhiên có thể tiêu diệt Đào Duệ. Chờ đến phản bội đảng không có, thống soái còn vẫn như cũ là thống soái Dân chúng bất mãn lại như thế nào Không dễ dàng như vậy tái xuất hiện có thể được việc phản bội đảng Đến lúc đó Nàng lại từng cái đánh bại cấp ra chứng cứ Tẩy trắng thống soái, Trước mắt hết thể bất lợi đều đem tan thành mây khói Hoặc là đến lúc đó nàng trực tiếp liên hợp người khác làm thống soái thoái vị Từ con trai của nàng tiếp nhận chức vụ Kia tuyệt đối là càng thêm tốt đẹp tiền cảnh Thống soái phu nhân đã không đường có thể đi Cho nên nàng đi rồi con đường này Thống soái đột nhiên bị đặt ở trên lửa nướng nay vừa chuyển biến làm hắn cũng không có khát lộ hắn chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt đào duệ hắn trực tiếp sai người dùng sức mạnh hỏa lực đi tấn công lĩnh châu bất kể đại giới đánh bại đào duệ sinh tử bất luận mười con chiến đấu phi thuyền bay đi lĩnh châu đào duệ trước tiên biết liền mệnh thân thể yếu kém ba tánh toàn bộ tiến vào trong sơn cốc thành lũy dưới lòng đất sau đó tự mình mang theo cấm vệ quân điều khiển phi thuyền cùng cơ giáp lên không nên chiến đào duệ đệ nhất pháo liền nổ nát một con thuyền chiến đấu phi thuyền trung tâm Lĩnh Châu quân tâm đại trấn. Bọn họ có SSS cấp thống lĩnh, bọn họ quyết sẽ không thua. 156, Hoàn Mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác, toàn văn song. Liên minh cùng Lĩnh Châu chiến tranh oanh oanh liệt liệt, trực tiếp kíp nổ toàn dân kháng nghị. Mọi người từ Lĩnh Châu phát sóng trực tiếp nhìn thấy Liên minh quân đội không màng Lĩnh Châu bá tánh cuồng ngoanh lạm tạc, thấy được đào duệ chỉ công kích phi thuyền trung tâm tận lực thiếu đả thương người thiện lương đánh trả. Lĩnh Châu từ các phương diện đều chiếm cứ đạo đức tối cao điểm. liên minh các nơi liên tiếp có bất đồng thế lực quật khởi sôi nổi kêu khẩu hiệu hướng linh châu xuất phát giúp linh châu đối kháng liên minh bọn họ cũng thành phản loạn quân một viên liên minh các nơi còn có ba cánh bãi công dạng phố đông đảo công ty cơ cấu chết hình thành từ trước tới nay lớn nhất quy mô phản chính phủ hành động cố tình lúc này Linh châu lục địa quân đội đánh bại liên minh quân đội bắt đầu hướng liên minh xuất phát tấn công khoảng cách gần nhất ung châu ung châu tối cao quan viên thế nhưng mở ra đại môn đón chào, bất chiến mà hàng Bởi vì hắn cũng là Đào Duệ người ủng hộ chi nhất, láng giềng gần Lĩnh Châu này một năm còn đi theo Đào Duệ có càng tốt phát triển, hắn tin tưởng Đào Duệ, hắn đầu phục Đào Duệ. Ung Châu tuyên bố từ đây thoát ly liên minh, trở thành Linh Châu phụ thuộc. Đào Duệ còn ở suốt lĩnh cấm vệ quân đối kháng những cái đó chiến đấu phi thuyền, Ung Châu cũng phái ra chỉ có một trận chiến đấu phi thuyền chi viện, ngay sau đó có hai chi tinh tế hải tặc chiến đội thế nhưng xa xôi vạn giảm tới rồi chi viện Linh Châu. bọn họ chính là bởi vì bất mãn thống soái mới làm tinh tế hải tặc bọn họ là tự mình trục xuất độc lập bên ngoài trước nay đều không phải người xấu cho nên ở nhìn đến đào duệ khởi nghĩa đấu tranh lúc sau bọn họ liền tới rồi gia nhập chiến tranh bọn họ chiến hạm thượng cũng có được chiến đấu đạn tháo đào duệ này phương thực lực tăng nhiều sở hữu sự đều phát sinh đến cực nhanh hoàn toàn thoát ly thống soái, thống soái phu nhân đám người khống chế cùng bọn họ kỳ vọng bộ dáng đi ngược lại nghĩ tình thế đã không phải bọn họ có thể thay đổi càng ngày càng nhiều người dũng hướng lĩnh châu, ung châu gia nhập duy trì đào duệ đội ngũ, còn có một bộ phận quân nhân đến cậy nhờ đào duệ, bọn họ có chính mình tư tưởng, bọn họ không muốn làm tấn công người một nhà tội nhân, bọn họ nhận định đào duệ cải cách mới là đối. lĩnh châu cùng ung châu quân đội trình hợp từ ngụy chiết xuất lính xuất phát đến tiếp theo tòa thành trì. Chiến tranh không thể tránh né, nhưng ở một phương dũng manh vô địch, một bên khác đại sự dân tâm dưới tình huống, tình hình chiến đấu nghiêng về một bên mà thiên hướng đào duệ bên này. đào duệ binh lính càng đánh càng hăng nghe lệnh với thống soái binh lính tắc hoài nghi chính mình tiến công ý nghĩa hai quân đối chọi đào duệ thực mau đạt được thắng lợi Linh châu bị tạc hủy hoại rất nhiều kiến trúc liền châu trưởng thính đều bị tạc hủy hoại nhưng đào duệ bảo vệ cho Linh châu hắn tiếp nhận nguy chiết tự mình xuất trình xuất lính mọi người vọt tới trên chiến trường vọt tới đằng trước có ss cấp thống lĩnh ở phía trước đấu tranh anh dũng đi theo hắn phía sau mọi người không một cái sợ tất cả đều buộc phát ra siêu giống nhau thực lực một đường thế như trẻ tre đánh hạ liên minh gần nửa thành trì nay ban cơ thống xoáy đã thua thua ở mất tiên cơ thua ở sai đánh giá tình thế thua ở không nghĩ tới bá tánh phản ứng sẽ lớn như vậy thống xoáy cử cơ hàng hắn đưa ra ngừng chiến đường hoàng mà tỏ vẻ không nghĩ làm vô tội bá tánh bị chiến sự liên lụy hắn cũng tưởng đứng ở đạo đức tối cao điểm dùng đạo đức bắt cóc phương thức làm đảo duệ ngừng chiến nhưng hắn không biết đảo duệ đã sớm tưởng ngừng chiến hắn căn cơ còn yếu kỳ thật vẫn luôn đánh tiếp thực dễ dàng nguyên khí đại thương Hắn có thể lấy được lớn như vậy thắng lợi, trừ bỏ hắn làm như vậy nhiều bố chi ở ngoài, còn quy công với hắn cái kêu bảo mệnh bàn tay vàng, ở trên chiến trường có thể phản kích thương tổn. Nếu không liền tính hắn là SSS cấp, cũng không dễ dàng như vậy ở dân chúng trong lòng tạo thần cách. Hiện tại ngừng chiến chính hợp hắn ý, hắn bắt lấy nửa cái liên minh, đã là rất lớn lãnh thổ, hắn yêu cầu thành lập một cái kiện toàn, đáng tin cậy quản lý hệ thống, đậm cái này tân quốc gia hòn đá tảng. Như vậy bá tánh mới có thể an tâm. Tương lai hắn cũng mới có thể tiến thêm một bước bắt lấy một nửa kia liên minh. Tân quốc gia bị hắn đặt tên Hoa Hạ, bởi vì sở hữu công pháp, dược phẩm đều quy công với cổ xưa Hoa Hạ truyền thừa xuống dưới tri thức, cho nên bọn họ thành lập quốc gia đã kêu làm Hoa Hạ quốc. Từ đây Hoa Hạ cùng liên minh trung gian họa ra một đạo biên giới, hai cái quốc gia giống hai đầu hùng sư giống nhau đánh với ở nơi đó. Bất quá trong đó một đầu là vừa rồi trưởng thành lên cường tráng hùng sư, một khác đầu đã là rất quang hàm rằng phong cảnh không hề tuổi già hùng sư ai thắng ai phụ vừa xem hiểu ngay ngừng chiến sau hoa hạ quốc đệ nhất kiện hỷ sự chính là đào duệ đại hôn hắn dùng long trọng hôn lễ nên thú diệp ra làm diệp ra làm hoa hạ quốc thống soái phu nhân cùng trong lịch sử sở hữu thống soái phu nhân bất đồng chính là đào duệ làm diệp ra cùng hắn cộng đồng thống trị quốc gia đào duệ xuất lĩnh càng nhiều y thì học tinh anh tiếp tục nghiên cứu tin tức tố ước chế tề mà diệp ra ở phương đồng cùng mặt khác tâm phúc duy trì châu nghỉ tạm lý hoa hạ quốc các hạng sự vụ thường hực khí thế mà tiến hành các loại xây dựng hấp thu càng nhiều nhân tài đào duệ từ mới tới lĩnh châu thời điểm liền mang theo diệp ra cùng nhau xử lý sở hữu sự hắn ở dân gian có hy vọng cực cao nhưng diệp ra hy vọng cũng không thấp hiện tại diệp ra có được lớn như vậy quyền lực đi theo bọn họ quan viên tướng lanh thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí tập mãi thành thói quen có người cảm thấy có điểm không thích hợp cũng sẽ không nói ra tới đào duệ là cái cường thế thông soái hắn từ ban đầu liền một người quyết định sở hữu kế hoạch căn bản không cần bọn họ để ý kiến ngược lại là diệp gia cầm quyền nói bọn họ còn có thể tìm được càng nhiều tồn tại cảm không ai đưa ra dị nghị mọi người đều biết nếu diệp gia có lấy không chuẩn sự cuối cùng nhất định làm đào duệ làm quyết định có đào duệ cái này định hải thân châm bọn họ phảng phất liền có đối mặt hết thể tự tin hoa hạ quốc đâu vào đấy mà đi tới đường dốc phát triển phi thường nhanh chóng cách vách liên minh liền không chuyện tốt đã xảy ra luôn có liên minh bá tánh chạy đến hoa hạ liên minh cực lực khống chế vẫn như cũ quản không người ở nhóm hướng tới hoa hạ tâm. Hai nước chính sách đối lập, làm liên minh bà tánh thấy được liên minh càng nhiều tệ đoan. Liên minh tưởng tưởng phong bế tinh võng, làm liên minh người vô pháp biết được hoa hạ bên kia tin tức. Nhưng vô dụng, lưu niên tổng có thể công phá bọn họ phong ngự, làm hai nước tinh võng liên tiếp, làm tin tức bằng mau tốc độ truyền lại. Hoa hạ ô mẹ gã trở nên tự tin, bọn họ có thể tự do đi dạo phố, tự do lựa chọn trường học, tự do lựa chọn chức nghiệp. thậm chí có thể lựa chọn không sinh hài tử chuyên tâm làm sự nghiệp, bất luận kẻ nào đều không được bức bách bọn họ làm bọn họ không muốn làm sự, quốc gia hoàn toàn mặc kệ bọn họ vài tuổi kết hôn, kết không kết hôn, quốc gia ở phương diện này duy trì mỗi người tự do lựa chọn. Hoa hạ bệ tạ phi thường chịu coi trọng, bởi vì bọn họ là hoàn toàn không chịu tin tức tố ảnh hưởng một đám người, bọn họ tiềm lực vô hạ, bọn họ có thể đi bất luận cái gì lĩnh vực. Còn có hoa hạ ản phạ, Trước kia rất nhiều ạn phả cho rằng cải cách lúc sau bọn họ gặp mặt lâm xấu hổ hoàn cảnh, trên thực tế cũng không có, bọn họ áp lực chẳng giảm, bảo vệ quốc gia không bao giờ là bọn họ cần thiết làm sự, biến cường không bao giờ là bọn họ cần thiết làm sự. Bọn họ nhiều rất nhiều đồng bọn, nhiều rất nhiều thực hiện mộng tưởng cơ hội. Quá thần kỳ, gần là đánh vỡ tin tức tố gông xiềng bọn họ thay đổi lại là như vậy đại. Liên minh ba cánh cảm thấy không thể tin tưởng, hoa hạ ba tánh tắt sẽ cười nói, này hết thể không ngừng là bởi vì tin tức tố. còn bởi vì hoa hạ có tốt nhất người lãnh đạo, không sai, quốc gia không có khả năng bởi vì một sự kiện biến hảo, chỉ có thể là bởi vì một người, là bọn họ thống xoáy làm ra một đám chính xác quyết sách, mới làm cho bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt, làm quốc gia càng ngày càng cường đại. Cung đào duệ so sánh với liên minh thống xoáy bị bá tánh ghét bỏ đến muốn mệnh. đã từng rất nhiều năm vẫn luôn sùng bái S cấp đào tu cũng bị đào duệ so thành cặn bã, phát sinh nhiều chuyện như vậy, đào tu thế nhưng cũng chưa cái gì biểu hiện xuất sắc. trừ bỏ lúc sinh ra thiên nhiên ép cấp bậc hắn còn có nửa điểm lượng điểm sao liên minh nhân tâm di động thượng vị giả cũng vô pháp bình tĩnh vì thế quốc gia bại tương dần dần hiện lộ có một loại nhật mộ tây sơn cảm giác bọn họ làm rất nhiều động tác nhỏ ám sát đào duệ cùng diệp ra xúi dục hoa hạ quân nhân truyền bá lời đồn từ từ nhưng này phiên hấp hối dãy rủa không khởi đến bất cứ tác dụng 5 năm lúc sau hoa hạ gồm thâu liên minh từ đây toàn bộ tinh tế gọi chung vì hoa hạ quốc duy nhất hoa hạ quốc lúc này đào duệ đã nghiên cứu ra tiêu trừ tin tức tố phương pháp liên minh ba tánh bị gồm tâu khi từng nhà đều ở hoan hô chúc mừng bọn họ một chút đều không sợ hãi tương phản đây là bọn họ chờ mong đã lâu việc trọng đại bọn họ từ đây cũng là hoa hạ người cũng có thể giống hoa hạ ba tánh giống nhau tiêu trừ tin tức tố toàn bộ tinh tế thế giới không còn có tin tức tố như vậy vừa nói không còn có bất luận kẻ nào sẽ bởi vì loại này không thể hiểu được đồ vật khống chế không được chính mình hồi tưởng đã từng tập mãi thành thói quen sinh hoạt đại gia bỗng nhiên cảm giác được nghĩ mà sợ cái loại này giống dã thu giống nhau dựa bản năng động dục thời kỳ bọn họ là như thế nào thích ứng may mắn trời cao ban cho bọn họ một cái đào duệ hoàn toàn thay đổi bọn họ nhân sinh tất cả mọi người ở chú ý đào duệ mà đào duệ làm xong nhất thống tinh tế cái này đại sự lúc sau liền mời toàn tinh tế tốt nhất nhà khoa học làm hắn lao sư dạy hắn về trí năng khoa học kỹ thuật tri thức hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trí năng khoa học kỹ thuật diệp ra thành toàn tinh tế nữ nhân nhất hâm mộ người nàng có được đào duệ tín nhiệm có được tối cao quyền lực nàng thực hiện mọi người tưởng cũng không dám tưởng mộng tưởng nàng kỳ thật đã trở thành tinh tế thời đại nữ hoàng nàng có một ngày mệt nhọc đi vào giấc ngủ làm cái thực chân thật tác động, mơ thấy đào duệ đê tiện mà lấy nàng làm tấm mục, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có một tô nhã vì lấy lòng tô nhã làm tấn các loại sự nàng biết chân tướng lúc sau cả người đều hằng mất tỉnh lại sau diệp ra cười cho qua chuyện căn bản không để ở trong lòng nhưng cùng thời gian tô nhã cùng đào tu cũng làm đồng dạng ngộng Trong mộng bọn họ ân ái có thêm, một đường từ vườn trường đến chiến trường, tiêu diệt tinh tế hải tặc kiến công lập nghiệp hậu bộ nhập hôn nhân điện phủ. Tô nhã hướng toàn tinh tế chứng minh rồi ô mẹ gạ giá trị, trở thành đời kế tiếp thống soái phu nhân, còn có tiếp tục thượng chiến trường cơ hội, được đến mọi người tôn trọng. Nhưng nàng là bởi vì có đào tu một đường tương hộ, mặt khác ổ mẹ gạ có cái gì đâu. Bọn họ vẫn như cũ thay đổi không được vận mệnh, đặc thu ổ mẹ gạ chỉ có tô nhã này một cái mà thôi. Mà Đào Duệ ở bọn họ trong ngộng vẫn luôn thực nỗ lực, làm quan viên, trước sau kiên định mà duy trì bọn họ, hoặc là nói duy trì Tô Nhã. Hắn trên tay dính máu tươi, hắn làm bọn họ khinh thường dơ bẩn sự, hắn dùng hết tâm cơ hướng lên trên bò, đạt được càng cao quyền lực, hắn nói này hết thảy đều là vì Tô Nhã. Sau lại Đào Tu, Tô Nhã thượng vị, Diệp Gia biết được chân tướng muốn lôi kéo Đào Duệ đồng quy vô tận, kết quả cuối cùng nổ chết chính mình. Đào Duệ những cái đó đã làm rèm pha toàn bộ bị thông báo thiên hạ. đào tu tự mình chủ trì công đạo phán đào duệ tử hình tô nhã không đành lòng dưng dưng đưa hắn cuối cùng đoạn đường bọn họ chi gian cứ như vậy chung kết thế giới không có thay đổi đào tu cùng tô nhã đứng ở quyền lực đỉnh an hưởng thịnh thế đến bọn họ lao niên khi xác thật phát hiện xã hội ở lùi lại kỳ thị giới tính càng thêm nghiêm trọng đã có các nơi thế lực ở bí mật quật khởi nhưng bọn hắn đã già rồi cái gì đều quản không được may mà đến chết già kia một khắc bọn họ còn thân ở địa vị cao vô ưu vô lự Bọn họ bừng tỉnh sau phát hiện mướt mồ hôi toàn thân, cái này mộng quá tốt đẹp, có bọn họ muốn có được hết thảy. Bọn họ làm tương đồng ngộng, cảm thấy đây là trời cao dự báo. Nhưng tỉnh quá thần tới bọn họ lại muốn đối mặt hiện thực, hiện thực là thế giới này đã thời tiết thay đổi, không còn có bọn họ quen thuộc hết thảy. Vốn dĩ đào duệ cải cách là có lợi ô mẹ gà, nhưng tôi nhã đi bệnh viện thanh trừ tin tức tố cho hấp thụ ánh sáng ô mẹ gà thân phận, đưa tới che trời lấp đất của trách. Nàng một cái ô mẹ gà trà trộn vào trường quân đội. nếu không phải đào duệ nghiên cứu ra thanh trừ tin tức tố phương pháp nàng có phải hay không còn tưởng thượng chiến trường có phải hay không muốn ở trên chiến trường động dục hại chết anh dũng quân nhân đào tu đã vô lực bảo hộ nàng bởi vì chính hắn cũng là người khác nhạo báng đối tượng sinh ra cầm một tay hào bài cuối cùng bị hắn đánh đến nát nhử hắn chính là bùn nhau chết không lên tường bọn họ hai người bắt đầu cho nhau chỉ trích bọn họ cảm tình ở còn không có kiên cố lên khi đã bị sự tình các loại phá hủy hiện tại hết thể đều xong rồi bọn họ đều không thể chịu đựng lại cùng đối phương cùng nhau sinh hoạt tô nhã ở dịch văn đi tìm tới thời điểm trực tiếp đi theo dịch văn đi rồi đến giờ phút này đào tu mới ý thức được hắn làm ơn dịch văn hỗ trợ chiếu cố tô nhã có bao nhiêu buồn cười bọn họ hai cái chiếu cố thành một đôi cho hắn đeo nón xanh hắn cũng không biết nguyên lai like hắn mới vẫn luôn là cái kia lớn nhất chê cười tivi thượng phát sóng trực tiếp đào duệ cùng diệp ra nắm tay đi ra ngoài hình ảnh nhìn đến người đều hâm mộ bọn họ ân ái tình nghĩa chỉ có đào tu cùng tô nhã thống khổ bất ham. Rõ ràng ở đỉnh phong cảnh hẳn là bọn họ A, Đào Duệ bất quá chính là cái hoàn mỹ nhất lốp xe dự phòng, vì cái gì trong hiện thực, người này giống cái ác độc vai ác, phá hủy bọn họ hai cái nhân sinh. Không có người cho bọn hắn đáp án, bọn họ suốt cuộc đời cũng không có lại quá thượng một ngày ngày lành. Mà thay đổi này hết thể Đào Duệ đã sớm đưa bọn họ đã quên, ở dài dòng năm tháng chung, hắn thể sắc và tinh thần đều đắm chìm ở nghiên cứu trí năng khoa học kỹ thuật thượng. Nghiên cứu đến càng sâu. Hắn liền càng phát hiện hết thể không phải đơn giản như vậy. Hắn có thể cấp lưu niên thăng cấp, nhưng muốn tránh đi cường đại thời không cục đạt được chân chính vĩnh sinh, hắn liền phải độc lập với thời không cục quản khống ở ngoài, lại không thể sử dụng từ thời không cục mua trở về những cái đó bàn tay vàng. Nói cách khác lần sau xuyên qua khi, trừ bỏ thăng cấp sau lưu niên cùng từ mặt thế được đến linh tuyển không gian, hắn đem mất đi sở hữu mua trở về đồ vật. Hơn nữa không bao giờ có thể liên tiếp thời không cục thương thành, mua sắm bất cứ thứ gì. Cái này phát hiện làm Lưu Niên có chút do dự, không xác định hay không nên thoát ly thời không cục, thoát ly lúc sau liền ý nghĩa không có chi viện, chỉ có thể dựa vào chính mình đơn đả độc đấu. Nhưng Đào Duệ một chút không cảm thấy đáng tiếc, hắn đối Lưu năm nói, có được tất có mất, làm thời không cục công cụ người, sớm muộn gì sẽ chịu đến ta không muốn làm hoặc là cực độ nguy hiểm nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại chính là tử vong. Cùng này so sánh, chúng ta tự do xuyên qua, không hề bị nhiệm vụ trói buộc, kia mới có thể chân chính làm chính mình. càng có tồn tại ý nghĩa. Vạn nhất không cẩn thận đã chết, chúng ta còn có thể xuyên qua đến các thế giới khác, chỉ cần ngươi còn tồn tại, ta liền tồn tại, không phải càng tốt. Lưu niên, ta chính là sợ. Vạn nhất ta xảy ra vấn đề, liền rốt cuộc không ai có thể mang ngươi xuyên qua. Đào Duệ cười rộ lên, không có gì sợ quá, nhân sinh tổng phải có chút mạo hiểm, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi cũng muốn đối chính mình có tin tưởng. Đối chúng ta có tin tưởng. Tự do, là mỗi người quan trọng nhất mộng tưởng. Tựa như đào duệ giải khai tinh tế ba cánh gông xiềng giống nhau, hắn hiện tại cũng muốn tẩy bỏ chính mình trên người gông xiềng. Hắn thực cảm kích thời không cục cho hắn như vậy kỳ ngộ, nhưng bọn hắn đôi bên cùng có lợi, cũng cũng không thua thiệt. Kế tiếp, hắn muốn tự do tự tại lưu trình, không có nhiệm vụ, không có tử vong, kia có lẽ sẽ làm hắn phát hiện trên thế giới càng nhiều tốt đẹp. Tuổi ra khi đào duệ tiến đi diệp ra, an bài hảo bên người hết thảy, trụ vào phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm trung có rất nhiều hắn sáng tạo khác người phát minh, hắn liền ở chỗ này cấp Lưu Niên thăng cấp. Lưu Niên hệ thống số liệu hoàn toàn biến thành luân mã, tiếp theo một lần nữa sắp hàng tổ hợp, thanh trừ thời không cục đánh dấu, thanh trừ sở hữu định vị cùng liên tiếp, hoàn hoàn toàn toàn biến thành một cái hoàn toàn mới hệ thống, càng cao cấp hệ thống, chỉ bảo lưu lại cùng đào duệ trói định sau hết thảy. Lưu Niên phảng phất thoát thai hoán cốt, tựa như đào duệ thiết tưởng như vậy, hắn thành công có được sở hữu bọn họ muốn công năng. thăng cấp sau lưu niên hương phấn cực kỳ duệ ca chuẩn bị tốt sao chúng ta đi rồi đào duệ cười một cái đối tương lai bỗng nhiên tràn ngập trở mong đi thôi mở ra chúng ta tân lưu đồ chuyện được phát miễn phí tại audio nôn